Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai Khắc Thiên Đạo. Mộng Tấn Bạch cùng Lăng Vũ mặc rất nhanh đi về phía trước. Bên trên một đường ngược lại thật không có đụng phải đệ tử. Coi như là gặp được cũng là nhanh chóng tránh đi. Rất nhanh, trên cổ tay bọn họ hồn đạo dụng cụ thông tin lại bắt đầu chấn động, lần thứ hai khu vực cuộc thi lại bắt đầu rút nhỏ. Vẫn là thu nhỏ lại một phần 10, chính như Mộng Tấn Bạch phán đoán như vậy, Con rút lại quả nhiên là dùng hạp cốc làm trung tâm. Trên bản đồ, vị trí bốn người chứng màu chữ đỏ bọn họ cũng lần nữa hiện ra. Hai người bọn họ cũng đã tụ họp rồi. Mộng Tấn Bạch nhìn đi đầu, nhìn thấy bọn họ tại khoảng cách xa xôi, hai cái điểm đỏ đại biểu cho Ethan cùng đối oánh kể cùng một chỗ. Chỉ là không có hướng về cái phương hướng này của bọn họ mà tới gần. Lăng Vũ Mặc hỏi, chúng ta là đi tìm bọn họ hay là trực tiếp đi hạp cốc? Mộng Tấn Bạch nói, hạp cốc là nơi cuối cùng tất nhiên sẽ đi. Chúng ta hiện tại không cần phải gấp gáp hội hợp cùng bọn họ. Lúc này đệ tử tham dự cuộc thi còn có rất nhiều. Chúng ta tùy tiện hội hợp bốn người ở một chỗ chắc chắn đưa tới tất cả học viên truy kích. Như vậy chúng ta sẽ biến thành từng cái bia ngắm. Chúng ta vẫn là phân tán hỏa lực thì tốt hơn. Qua một đoạn thời gian nữa, số lượng đối thủ của chúng ta giảm bớt chút ít, về sau bốn chúng ta hội hợp tại hạp cốc là được. Được. Lăng Vũ mặc gật gật đầu. Hai người rất nhanh đi về phía trước. tiếp tục chạy về phía hạp cốc. Còn có một chút mộng tấn bạch cũng không có hướng Lăng Vũ mặc giải thích. Phía trước bọn họ đã là hội hợp hai hai rồi, nếu như nói bốn người tiếp tục hội hợp, như vậy người để tâm có lẽ sẽ đoán được phương hướng bọn họ đi về phía trước mà giữa đường chặn giết bọn họ. Chỉ cần tụ tập đủ nhiều đệ tử, cùng một chỗ vây công thì bọn họ liền xong đời. Cho nên hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để bốn người bọn họ hội hợp. Bọn họ không thể để cho học viên khác đoán được lộ tuyến bọn họ tiến lên. lại chạy vội một khắc chuông, bọn họ cuối cùng đã ra khỏi rừng rậm, xa xa chính là mảnh khu vực Hạp Cốc Hạch Tâm rồi. Hạp Cốc trình thể hiện lên hình bầu dục, trung ương hẫm sâu, bao quanh là một tòa dãy núi quy mô lớn đến không tính được. Bộ phận đáy sơn cốc tương đối bằng phẳng. Mộng Tấn Bạch cũng không có mang theo Lăng Vũ mặc tiến vào trong Hạp Cốc, mà là ở ngoại vi tìm một cái dốc núi tương đối cao bò lên. Ở nơi này đi. Mộng Tấn Bạch đối với cái chỗ này rất hài lòng. Ngọn núi này có độ cao so với rừng rậm bên kia khoảng trăm mét. Lại hướng xuống ba trăm mét chính là thể trống. Trong hạp cốc tuy rằng địa thế bằng phẳng, nhưng hoàn cảnh bên ngoài vẫn là khá phức tạp, chung quanh đều là từng tòa sườn núi nhỏ. Hắn lựa chọn chỗ này thuận tiện mai phục và quan sát, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Cuối cùng có thể nghỉ một lát rồi. Lăng Vũ mặc nói ra, nhưng mà lần sau lại hiển lộ vị trí chữ đỏ, chúng ta nếu một mực ở chỗ này sẽ không bị học viên khác tập trung vị trí sao. Mộng Tấn Bạch đã tính trước mà nói, chúng ta trước đó một mực là di động, ai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ đợi tại một chỗ bất động, cho nên tiếp theo lúc biểu hiện vị trí chữ đỏ, chúng ta bất động ngược lại có tính mê hoặc, lại để cho bọn họ rất khó phán đoán. Tiếp tục hai đợt bất động mới có được khả năng tập trung. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này rất tốt, ngươi đến nếu như ít, thực lực không đủ mạnh, vừa vặn sẽ bị chúng ta đánh chết. Cho nên ngươi không cần phải gấp, chúng ta ít nhất có thể ở chỗ này đợi nửa giờ, không cần lo lắng cái khác. Lăng Vũ Mặc tán thán nói, "Được nhẹ nhõm không ít rồi, người nghĩ rất kỹ càng đấy." Hắn cảm thấy có đồng đội tại bên người, chính mình biến tạm thời hẳn là an toàn. Lăng Vũ Mặc bắt đầu ở chỗ này minh tưởng, vì chính mình bổ sung qua nguyên tố. Tại bên trong thế giới Đấu La các loại thuộc tính nguyên tố đều là thập phần rồi giàu, đối với trạng thái khôi phục tương đối có lợi. Có người đến. Tại sau khi Lăng Vũ Mặc bắt đầu minh tưởng không lâu, Mộng Tấn Bạch chịu trách nhiệm quan sát đột nhiên phát hiện Xa xa rừng rậm bên kia có một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà chui ra. Người này thân ảnh nhìn qua nhàn nhạt, nhạt, thậm chí có chút ít cảm giác mơ hồ, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Sau khi ra khỏi rừng rậm thoáng dừng lại một lát, liền hướng về hạp cốc bên này tới gần. Xem ra, người thông minh không ít nha. Ý tưởng người này hiển nhiên cùng mình cùng Lăng Vũ Mặc là giống nhau. Sau khi nhìn địa đầu lần thứ hai biến hóa, về sau trực tiếp lựa chọn đến hạp cốc bên này. Nơi đây nếu là chiến trường cuối cùng, Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ hiển nhiên là lựa chọn thật tốt. Dùng phán đoán của Mộng Tấn Bạch, người này hẳn là đệ tử hệ Mẫn công. Cơ hội như vậy Mộng Tấn Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tay phải hắn nâng lên, cổ tay hiển hiện hạt châu màu trắng, đúng là thể châu của hắn. Tổng cộng 4 hạt châu, hạt châu thứ nhất sáng lên hóa thành trường cung màu trắng. Ngay sau đó, viên hạt châu thứ hai sáng lên, nhưng tụ trở thành dây cung. Hai khối thể châu ngưng hình nhất thời làm khí thế trên người Mộng Tấn Bạch đại biến. Hắn lúc này tựa như cùng thân núi trung quanh dung làm một thể rồi. Tay trái hắn nắm cung chậm rãi nâng lên, tay phải kéo dây cung, tuy rằng tốc độ không phải nhanh, nhưng tại trong quá trình kéo bên trên cái trường cung kia rõ ràng có ánh sáng đang lưu chuyển. Trên người hắn cơ bắp đều bắt đầu phồng lên, một loại uy hiếp vô hình tự nhiên vậy mà hiển hiện. Lăng Vũ Mặc đang minh tưởng con mắt mở ra một đạo khe hở liếc về phía Mộng Tấn Bạch. Hắn rõ ràng cảm nhận được trên người Mộng Tấn Bạch có khí huyết chấn động vô cùng mãnh liệt. Bên trên trường cung kéo ra cũng không có mũi tên, nhưng lực áp bách cường đại để cho Lăng Vũ Mặc bên này bị ảnh hưởng. Hai mắt Mộng Tấn Bạch đột nhiên trở nên sáng lên. Người học viên kia ở trường còn tại 500m giống như cũng cảm nhận được cái gì. Chính như Mộng Tấn Bạch đã phán đoán, vị đệ tử này đang chuẩn bị đến trong hạp cốc trên đầu của hắn có 5 điểm, bản thân am hiểu ẩn nấp cùng ám sát, là hồn sư hệ mẫn công. Thực lực cũng không tầm thường, đã có tu vi tiếp cận ngũ hoàn. Thời điểm trước đó đánh chết đối thủ khác Hắn tiêu hao quá lớn, còn bị thương. Sau khi nhìn đệ đồ, về sau hắn cũng nghĩ là hạp cốc bên này sẽ là chiến trường quyết chiến cuối cùng. Hắn rực khoát trước hết tới đây ẩn núp, đồng thời cũng khôi phục một lát tiêu hao hồn lực trước đó. Nương theo lấy khu vực cuộc thi co rút lại, chiến đấu bên ngoài đã bắt đầu trở nên nhiều hơn. Tại bên trong đệ tử, hắn không thuộc về đám người mạnh nhất kia, cho nên hắn muốn trước tiên ở chỗ này che giấu. Thời gian chiến đấu càng dài, những người khác bị thương cùng tiêu hao cũng sẽ càng lớn. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ vừa có điểm tích lũy cao lại vừa tránh được thương thế. Như vậy có thể kiếm được một số điểm tích lũy lớn, thành tích của hắn cũng sẽ không kém. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vừa mới ra khỏi rừng rậm, chạy ra hơn trăm thước thì có loại cảm giác da đầu tê dại. Từng khối khải giáp lập tức bay ra, bao trùm tại trên người của hắn, đúng là nhất tự đấu khải của hắn. Không có nửa điểm do dự, hắn quay người bỏ chạy, hướng về rừng rậm mà chạy đi. Rừng rậm thích hợp hơn để che giấu. Mặc kệ là dạng đối thủ gì chạy trước rồi hãy nói. Vừa lúc đó Mộng Tấn Bạch buông lỏng ra dây cung chính mình. Dây cung kịch liệt chấn dung làm không khí xung quanh đều xuất hiện lập tức chấn nát. Lăng Vũ mặc rõ ràng nhìn thấy, ở bên dưới dây cung chấn động đằng kia, không khí vậy mà dường như bị vạch ra một đạo khe nhỏ, một cỗ khí lưu mãnh liệt bắn ra. Cái khí lưu kia tại sau khi thoát ly trường cung 5m, về sau vậy mà dần dần ngưng tụ trở thành một nhánh mũi tên màu trắng, lóe lên rồi biến mất. Tốc độ quá là nhanh. Lực lượng quá kinh khủng. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Lăng Vũ Mặc. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình chỉ bằng vào một mặt quang thuần là tuyệt đối ngăn không được mũi tên như vậy. Âm thanh chói tai kêu to vang lên theo. Tốc độ mũi tên kia thật sự là quá nhanh, thế cho nên căn bản không thấy rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo bạch tuyến vọt tới thẳng đến đối phương. Một mũi tên bắn ra, Mộng Tấn bạch thu hồi trường cung, nhanh chóng ngồi xổm xuống. Ngồi ở trước mặt Lăng Vũ Mặc, nhìn cũng chưa từng nhìn tình huống nơi xa. Thời điểm âm thanh kêu to truyền đến, đối thủ kia đã rất kinh ngạc. Hắn cảm giác toàn thân mình dường như đều mơ hồ đo đứng. Thời điểm này hắn căn bản bất chấp mọi thứ, nhanh chóng phóng thích võ hồn làm tốc độ của mình lập tức bạo tăng. Hắn nhảy một cái về phía bên cạnh, liền hướng về bên cạnh bay đi. Nhưng mà đã chậm. Cái bạch quang kia cơ hồ là chớp mắt đã tới, tinh chuẩn vô cùng mà đã tìm được thân thể của hắn. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, thân thể hắn lập tức nhưng chệ. Hắn hoảng sợ phát hiện, nhất tự đấu khai chính mình căn bản không có phát ra nổi tác dụng phòng ngự gì. Hậu tâm hắn đau xót, bạch quang trước ngực chợt hiện rồi biến mất. Sau đó chung quanh hắn tất cả cũng đã biến thành một mảnh màu trắng. 124. Con số trên đỉnh đầu mộng tấn bạch nhảy lên một lát, lại tăng lên. Lăng Vũ mặc lúc này đã mở mắt, vô thức mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Hắn bởi vì là ngồi cho nên cũng không nhìn thấy được đánh chết người học viên kia tại nơi rất xa. Thế nhưng là hắn biết Mộng Tấn Bạch đã bắn một mũi tên. Chẳng qua là mũi tên liền ở từ xa đánh lén đối thủ. Đây là loại tiến pháp gì mà lợi hại như vậy? Hơn nữa thời điểm Mộng Tấn Bạch bắn ra, cái loại lực lượng kinh khủng này hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được. Đúng là quá mạnh mẽ. Mộng Tấn Bạch nhìn Lăng Phú mặc biểu lộ có chút ngốc trệ, co co cánh tay của mình hỏi, như thế nào coi như cũng được chứ? Quá mạnh mẽ. Lực lượng này của ngươi thật là quá mạnh mẽ, khó trách các ngươi gọi là lực học hệ, đúng là thực chí danh quy." Mộng Tấn Bạch mỉm cười nói, "Không vội, trước tiên ngươi cũng thử ra tay đi. Nếu còn có người đến ta chỉ trọng thương không giết, lưu lại cho ngươi bổ đao, lại để cho ngươi cũng kiếm được điểm tích lũy. Hai chúng ta ở chỗ này trước tiên tích lũy một chút điểm cùng tổn thương bọn họ. Đến cuối cùng hai người chúng ta cũng sẽ không bị thua thiệt." Lăng Vũ Mặc cười khổ nói, "Điểm tích lũy sao?" Cái này ta ngược lại là không sao cả, ta không nghĩ tới muốn có điểm. Cùng các ngươi tiến vào bốn thứ hạng đầu như vậy là đủ rồi." Mộng Tấn Bạch lắc đầu nói. "Như vậy không được, chúng ta là đồng bạn. Nếu là đồng bạn tự nhiên phải cùng có lợi, công bằng là nhất định đây. Như vậy đi, ta cầm hai phần, liền bảo đảm ngươi ít nhất cầm một phần. Được hay không?" "Đều được, nghe lời ngươi đi." Lăng Vũ Mặc cảm thấy hạnh phúc, cái bắp đùi này ôm quá giá trị. Tiễn pháp của Mộng Tấn Bạch đủ để nháy mắt giết đối thủ, cố sức ít, hiệu quả cao. Hắn theo ở phía sau bổ đao tuyệt đối là chuyện tốt. Nhìn trên bản đồ biểu hiện, Y Thần nói với Đợi Oánh bên người, "Ở bên kia hai người bọn họ cũng đã tụ tập lại rồi." Đợi Oánh hỏi, "Chúng ta hiện tại có muốn đi tới hội hợp cùng bọn họ hay không?" Y Thần nói, "Không vội. Học viên khác nhìn thấy chúng ta hội hợp, chắc chắn nghĩ đến bốn người chúng ta là một nhóm đấy, rất có thể sẽ lần nữa hội hợp." Tại trên đường hai chúng ta hội hợp mà mai phục chúng ta, khả năng này rất lớn. Loại thời điểm này, chúng ta không thể gấp đi hội hợp cùng bọn họ. Để học viên khác đoán được lộ tuyến tiến lên liền sẽ nguy hiểm. Đời Oánh ánh mắt nhất động, "Có đạo lý, vậy chúng ta đi săn đi." Liền đi đánh ở nơi náo nhiệt nhất. Y thần nhẹ gật đầu nói, "Được." Hai người không có hướng về phương hướng Lăng Vũ Mặc cùng Mộc Tấn Bạch tới gần, mà là phương hướng trái ngược, hướng về phương hướng bên ngoài mà đi. Nơi bên ngoài cũng là nơi các học viện nhất định hành động, bởi vì là phạm vi khảo hạch co rút lại, bọn họ nhất định hướng khu vực an toàn tiến lên. Ở trong quá trình này khả năng gặp nhau cũng rất lớn. Đối oánh cùng Y thần Tung nhảy dựng lên, đối oánh phóng xuất ra hai cánh quang minh nữ thần điệp, Y thần tức thì phóng xuất ra cái cánh màu đen của Đoạ Lạc Thiên Sư biến thân. Hai người tại trong tán cây rừng rậm chợt tiến lên, lẫn nhau bảo trì quang minh cùng hấp ám hai loại thuộc tính đối lập, lại để cho bọn họ có thuộc tính bọn nó hô ứng lẫn nhau. giữ khoảng cách, có âm thanh tranh đấu truyền đến. Ý thần hướng về đai oánh làm ra thủ thế, hai người nhanh chóng hướng về kia mà tới gần. Đang có hai nhóm đệ tử đang tranh đấu. Tình cảnh không nhỏ, có gần 20 người. Lúc này, bởi vì nếu chết sẽ biến mất, cho nên không biết trận tranh đấu này đã có bao nhiêu người chết trận. Nhưng trên đỉnh đầu của nhiều người hầu như đều cũng có điểm tích lũy. Có thể thấy được chiến đấu vô cùng thê thảm. Hai nhánh người chia ra hai bên. Bên trái nhân số ít hơn một ít. Trên tay mỗi người đều cột một cây vải, trong đó đứng tại vị trí rất trung tâm chính là một tên nữ sinh. Trong tay nàng nắm quyền trượng, đỉnh quyền trượng là một cái vòng tròn màu vàng, vòng tròn thỉnh thoảng phóng xuất ra tinh quang. Một cái tinh quang khóa lại 6 gã đồng đội liên tiếp ở một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể. Đám khác tuy rằng vượt qua 10 người đang tại vây công, nhưng nhìn qua tự hồ không có phương pháp gì xử lý quá tốt. Một phương phía bên phải đứng tại phía trước là một tên nam học viên. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Mái tóc đỏ từng cây dựng đứng. Khí lưu nóng bỏng lập tức từ trên người hắn bộc phát. Trên người hắn sáng lên năm cái hồn hoàn thể hiện ra thực lực cường đại. Trong tay hắn nắm một thanh trọng kiếm, trọng kiếm chiều dài khoảng 1,5m, khí lưu nóng bỏng hướng trọng kiếm hợp thành. Trên người hắn hồn hoàn thứ năm tiếp theo sáng lên, hồn hoàn màu đen vạn năm kia làm toàn thân hắn đỏ thẫm. Vì che giấu khí tức, Y Thần cùng Đợi Oánh giương phần mình thu hồi hai cánh, đợi ở một chỗ tại trên đỉnh cây quan sát tình huống của bên này. Y Thần hướng đôi oánh bên người nói ra: "Đây là cùng loại võ hồn hỏa diễm cường sư, cái hồn kỹ thứ 5 này vậy mà như là hỏa nguyên tố, hồn kỹ vạn năm rất mạnh. Nhiệt độ thật cao, chúng ta bên này cũng có thể cảm giác được." Nói xong đồng thời nhìn thoáng qua trọng kiếm nơi oánh đeo tại sau lưng. Đáy mắt đôi oánh hiện lên một vòng kích động, hiển nhiên vô cùng khát vọng đối chiến. Y Thần vội vàng ngăn lại nàng: "Ngươi đừng xúc động, quá nhiều người bị 20 cá nhân vây công." Chúng ta cũng không có khả năng thắng nách." Đời Oánh tức giận nói, "Ta biết rồi." Tên nam sinh kia tay cầm trọng kiếm đi về phía trước, khí lưu trên người trở nên càng tăng thêm nóng bỏng, hắn mở miệng nói, "Ngươi tiểu cửu, các ngươi nhận thua đi, các ngươi nhân số quá ít. Chống đỡ được nhất thời mà thôi. Nếu như chúng ta bên này không muốn thương vong mà toàn lực công kích, thì các ngươi cũng đã thất bại. Hắn bên này có 12 người, bên ngoài có 4 người không có tham chiến, là chịu trách nhiệm trông coi. không cho bảy người tiểu đội trước mắt này bỏ trốn. Thiếu nữ được hắn gọi là Nguyệt tiểu cửu, chính là tên hạch tâm đoàn đội đối phương cầm trong tay tinh quang pháp trượng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói: "Phó Hân Vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi nhất định thắng sao?" Trên người nàng đông dạng có năm cái hồn hoàn lóng lánh, bên người nàng sáu gã đồng đội đều là tu vi tứ hoàng. Tại bên trong đệ tử cấp 1, ngũ hoàn nhưng là tồn tại cực hạn. Nhưng ở vạn năm trước chuyện này căn bản không thể nào làm được. đấu la tinh tiến hóa làm bây giờ tu luyện so với thời kỳ trước đó dễ dàng hơn nhiều. Phó Hân Vũ đem trọng kiếm trong tay nhấc lên, tại phía sau hắn có hai người theo tới. Mà trên người hai vị này cũng đều có năm cái hồn hoàn hào quang lóng lánh. Hắn bên này không chỉ là nhân số nhiều hơn, hơn nữa ngũ hoàn hồn vương thì có ba vị. Tại trên chỉnh thể thực lực sắc thực có thể nghiền ép đối thủ. Nhưng Ngụy Tiểu Cửu đối diện không giống người thường, tinh quang xiển xích của nàng có thể đem lực lượng đồng bạn nối liên tại một chỗ. tiến hành cao lực bộc phát công thủ, cho nên mới lại để cho Phó Hân Vũ bọn họ sợ ném chuột vỡ bình mới kéo dài lâu như vậy. Hiện tại mắt thấy chiến trường bắt đầu co rút lại, đã không thể lại câu giờ nữa. Bên này nếu tiếp tục trì hoãn, đợi chút nữa một vòng chiến trường lại co rút lại, bọn họ liền phải vứt bỏ chiến đấu trước mắt. Bảy cái điểm tích lũy này bọn họ cũng không muốn buông tha. Tinh quang xiển xích cường thịnh hơn nữa cũng là có cực hạn. Hơn nữa liên tiếp 6 vị khác là tu vi tứ hoàn, Trình thể thực lực song phương chênh lệch quá nhiều. Kỳ thật đối với đoàn đội Nguyệt Tiểu Cửu mà nói, vấn đề lớn nhất là không cách nào chạy trốn. Bởi vì là thử nghiệm phá vòng vây chạy trốn, tinh quang xing xích liên tiếp thì có thể đứt gãy, đến lúc đó chỉ sẽ tan vỡ càng nhanh. Cho nên Nguyệt Tiểu Cửu rất thông minh, cứ tại nguyên chỗ không hề động, nhưng thái cục trước mắt hiển nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Ba vị Ngũ Hoàn Hồn Vương chậm rãi đi lên trước, bên trên trọng kiếm của Phó Hân Vũ lóe ra khí tức nóng bỏng. Tại bên trong năm nhất Hắn tuy rằng không phải nhân vật phong vân cực hạn, nhưng tuyệt đối là tiếp cận hào quang cực hạn. Nếu không cũng không có khả năng tại cuộc thi cuối kỳ bắt đầu, về sau trong thời gian ngắn như vậy liền kéo được một đội 12 người. Nguyệt Tiếu Cửu đột nhiên mở miệng nói ra: "Nếu như chúng ta nguyện ý liên thủ cùng các ngươi thì sao?" Phó Hân Vũ bước chân dừng lại, ánh mắt quét qua đoàn đội của Nguyệt Tiếu Cửu nói: "Ngươi thì có thể, còn những người khác thì không được." Không hề nghi ngờ, đối với năng lực Nguyệt Tiếu Cửu hắn vẫn là vô cùng công nhận. Nàng chẳng những là ngũ hoàn hồn vương, tinh quang xiển xích càng là có thể tăng thêm sức mạnh đoàn đội trên phạm vi lớn. Nhưng mấy người khác trong đoàn đội của Nguyệt Tiểu Cửu thì hắn cũng không để ý. Hơn nữa nếu như là toàn bộ đoàn đội tăng thêm người, vạn nhất đối phương đột nhiên phản loạn thì làm sao bây giờ? Đây chính là cuộc thi loạn đấu đấy. Nguyệt Tiểu Cửu lông mày cau lại, tựa hồ đang do dự. Phó Hân Vũ lúc này cũng không vội, nếu như Nguyệt Tiểu Cửu chịu thỏa hiệp, đó đương nhiên là kết cục thật tốt đẹp. Nếu như là loại này Âm thanh nguyệt tiểu cửu trầm thấp thêm vài phần, tựa hồ là có chút đau nhức. Nhưng liền tại hạ trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi liền đi chết đi. Tinh quang xiển xích liên tiếp lấy đồng đội đột nhiên sáng rõ. Tiếp theo trong nháy mắt, tinh trượng trong tay nàng đã giơ lên. Trên người nàng hồn hoàn thứ ba cũng tiếp theo nở rộ sáng rọi rực rỡ. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt dường như đều trở nên lờ mờ rồi, vô số đạo hào quang từ trên trời giáng xuống ở trên đỉnh tinh trượng. Tiếp theo trong nháy mắt, Một cây cột sáng vừa thô vừa to vô cùng bắn mạnh tới Phó Hân Vũ. Mà tại đây trong nháy mắt, tất cả các đội Hựu Nguyệt Tiểu Cửu đều trở nên sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người rõ ràng giảm bớt vài phần. Phó Hân Vũ tuy rằng đoán được Nguyệt Tiểu Cửu có thể sẽ không đáp ứng, nhưng hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này nàng lại có thể chủ động ra tay đối với chính mình. Khi cái tinh quang kia bạo phát, hắn đã là sắc mặt đại biến. Cỗ lực áp bách cường đại cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt của hắn. Trên người hắn đệ nhị hồn hoàn Đệ Tam Hồn Hoàn nương theo lấy Hồn Hoàn thứ 5 trở nên sáng ngời. Kháng cự hỏa hoàn lập tức bộc phát hướng ra phía ngoài, lại bị đạo tinh quang kia đánh trúng nát bấy. Tốc độ tinh quang thật sự là quá nhanh, thế cho nên tại một cái chớp mắt, hắn chỉ kịp dùng ra trọng kiếm hy vọng có thể ngăn cản công kích của đối phương. Một cái chớp mắt bộc phát này thật sự là quá nhanh. Thế cho nên Phó Hân Vũ cùng đồng bạn đều không có kịp phản ứng. Trên người hắn vốn là có đồng bạn khác Tăng Phúc. Thế nhưng là đạo này tinh quang này hiện ra thật sự là quá cường đại. Ở trên tầng cây đối oánh kinh ngạc mà nói với Y Thần, nàng hình như là mượn lực lượng đồng đội, là bảy vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ sao? Y Thần lắc đầu. Không phải, hẳn là tác dụng của cái tinh quang xiềng xích kia, cái hồn kỹ này thoạt nhìn không chỉ là có thể gánh vác công kích của địch nhân tạo thành tổn thương, lại vẫn có thể đem hồn lực lập tức tập trung lại. Ta giống như có chút hiểu được vì sao đồng đội của Nguyệt tiểu cửu đều là tứ hoàn. Bởi vì là 6 vị tứ hoàn đồng thời đem hồn lực truyền cho nàng, nàng mới có thể chịu đựng được Nếu như đồng đội nàng đều là ngũ hoàn, nàng ngược lại rất khó ngưng tụ nhiều sức mạnh như vậy. Hoặc là tinh quang sừng sích liên tiếp người khác thành 6 cái tiếp điểm. Mỗi cái tiếp điểm có thể hấp thu lực lượng là có hạn, cần phải cân đối mà hấp thu. Một cơ này của nàng không đơn giản, điều kiện tiên quyết đoán trưởng là rất hà khắc đấy. Nhưng mà uy lực thì thật sự lớn, chỉ sợ có thể chống đỡ được cùng Lục Hoàn hồn đế. Nàng rất thông minh, dùng phương thức như vậy đánh bại đối trưởng đối phương. Tại dưới tình huống loại đại loạn đấu này, Ai chết trận liền tương đương với đã xong cuộc thi. Đội Oánh nhìn hồn đạo dũng cụ thông tin nói, "Chúng ta cần phải động thủ trước khi khu vực cuộc thi co rút lại, nếu không địa đồ biểu hiện vị trí của chúng ta liền bại lộ." "Được, xem trước một chút tình huống phát triển như thế nào, nếu như rối loạn là tốt nhất." Tinh Diệu, "Đây cơ hội là thủ đoạn công kích duy nhất của Nguyệt tiểu cửu." Tại thời khắc này bộc phát ra lực công kích nhưng là cường đại như thế. Phó Hân Vũ hầu như liền được tia sáng kia cắn nốt. Tại bên trong Hào Quang, nhất tự đấu khải trên người hắn nhanh chóng nóng chảy, toàn thân bị oanh kích bay ngược mà ra. Hỏa diễm không thể ngăn trở chút nào uy năng của tinh quang. Mà Nguyệt Tiểu Cửu bên này một khi phát động, đồng đội Phó Hân Vũ lập tức sẽ cực kỳ nhanh phát khởi phản kích. Cứu viện Phó Hân Vũ không còn kịp rồi, nhưng tấn công kẻ địch là chỗ tất cứu vẫn có thể làm được. Vừa lúc đó Nguyệt Tiểu Cửu thể hiện ra năng lực cường đại. Tinh quang xiển xích của nàng là hồn kĩ thứ tư, mà lúc này hồn hoàn thứ 5 của nàng phát sáng lên. Bầu trời trở nên càng tăng thêm hắc ám, từng ngôi sao lại tiếp theo sáng lên. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phân biệt ra được, số lượng những ngôi sao này vừa vặn đối ứng lấy số địch nhân lúc này trên chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, học viên xông lên công kích đều có loại cảm giác kỳ lạ, dường như đều trở nên hư ảo rồi. Công kích của bọn hắn nhao nháo xuống tại không trung, vậy mà không có khả năng công kích chúng đoàn đội người tiểu cửu. Hồn kế thứ 5, đấu chuyển tinh di. Nếu như nói tinh quang sừng sích là hồn kĩ hạch tâm của Ngụy Tiểu Cửu, như vậy đấu chuyển tinh di chính là hồn kĩ quần khống mạnh nhất của nàng, cũng là hồn kĩ tương lai tiềm năng so với tinh quang sừng sích càng cường đại hơn. Tinh quang sừng sích có thể liên tiếp đồng đội, lại để cho đồng đội cung cấp hồn lực cho bản thân. Tập trung lực lượng bộc phát công kích, cùng với tập trung hồn lực tăng cường uy lực hồn kĩ, mà đấu chuyển tinh di nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể làm lại để cho công kích của địch nhân xuống tại trên người địch nhân. nhưng mà lúc này Nguyệt Tiểu Cửu tiêu hao quá lớn, hơn nữa nàng đột phá đến ngũ hoàn thời gian còn thiếu, tinh thần lực cũng không đủ cường đại hoàn thành khống chế như vậy, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng công kích của địch nhân. Phó Hân Vũ phẫn nộ giống lên, thế nhưng là tu vi hắn vốn là cùng Nguyệt Tiểu Cửu chênh lệch không phải nhiều. Lúc này Nguyệt Tiểu Cửu càng là mượn lực lượng sáu người khác. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là không biết rõ uy năng hồn kỹ của Nguyệt Tiểu Cửu, lúc này mới bị tổn thất nặng. Hào quang lóe lên, Phó Hân Vũ hóa thành quang điểm biến mất, đã xong khảo hạch, mà bên trên đỉnh đầu hắn lập tức có một nửa điểm số đến trên đầu Nguyệt Tiểu Cẩu. Phó Hân Vũ chết rồi. Nguyệt Tiểu Cửu như không có nửa phần dừng lại. Nàng lần nữa huy động tinh trượng trong tay, lại là một cây cột sáng vừa thô vừa to mãnh liệt bắn ra. Hai gã đối thủ cấp độ ngũ hoàn mắt thấy cột sáng phóng tới lại cũng bất chấp công kích, vội vàng hướng bên cạnh đánh tới. Phó Hân Vũ ngăn không được, bọn họ đồng dạng ngăn không được. Cái cột sáng kia không có chính thức bắn ra, bắn ra chưa đủ ba thức sẽ thu hồi lại. Bảy người của Nguyệt Tiếu Cửu nhanh chóng hướng quân lấy bên cạnh hiền sông ra ngoài. Thật lợi hại. Bên trên tán cây, Y Thần không khỏi tán thưởng một tiếng. Nguyệt Tiếu Cửu này vô luận là tâm trí hay là năng lực đều ở phía trên Phó Hân Vũ kia. Tại bên trong đệ tử năm nhất cũng nhất định là nhân tài kiệt xuất. Rõ ràng là tại dưới tình huống hà phong, nàng lại đánh chết đội trưởng đối phương. Khi nàng mang người bắt đầu xung phong liều chết, Những đệ tử cấp độ tứ hoàn đều liên tục không ngừng mà né tránh, trận hình vây quanh lập tức liền rối loạn. Đã mất đi đội trưởng, đoàn đội đối diện liền đã mất đi người tâm phúc. Nguyệt Tiểu Cửu thực lực vẫn là cảm mạnh hơn nữa, nhưng tại thời điểm hai gã Ngũ Hoàn hồn vương bối rối né tránh, bọn họ lúc đó đã không còn sót lại chút gì rồi. Nguyệt Tiểu Cửu tính toán tác chiến cũng không phức tạp, chính là hành động chém đầu. Trước tiên đem hết toàn lực đánh tan Phó Hân Vũ, làm cho đối phương khiếp sợ. Thế nhưng là nếu như nàng không có đâu chuyển tinh di như là thần ký này, cũng không có khả năng ngăn cản thế công đối thủ ở vòng thứ nhất. Một vòng thế công kia được ngăn cản, về sau chiến cuộc cũng đã xảy ra rối loạn. Đoàn đội Phó Hân Vũ cơ hồ là lập tức sụp đổ, đệ tử đứng tại khá nơi xa quay người bỏ chạy. Đáng tiếc bọn họ không biết là, ngay tại thời điểm bọn họ chạy trốn, cách đó không xa ở bên trong tán cây, hai đạo thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động mà đã bắt đầu hành động. Ngụy Tiêu Cửu mang theo đồng đội xung phong liều chết, cùng đội phó Hân Vũ đã tư tán chạy trốn rồi, hai vị hồn sương ngụ hoàn là trước tiên chạy trốn. Thật sự là Nguyệt Tiểu Cửu nháy mắt giết Phó Hân Vũ lại để cho bọn họ quá mức dung động. Phó Hân Vũ ngăn không được công kích, bọn họ cũng sẽ ngăn không được, hà tất phải chịu chết. Thẳng đến khi chung quanh an tĩnh lại, Nguyệt Tiểu Cửu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tình trạng chĩa xuống đất từng ngụ từng ngụ mà thở, trên trán chợt xuống giọt lớn mồ hôi. Trước đó nháy mắt giết Phó Hân Vũ đối với nàng mà nói làm sao có thể nhẹ nhõm. Nàng chẳng những đồng thời thừa nhận hồn lực sáu gã đồng đội, còn phải đem năng lượng điều hòa tập trung ở một chỗ, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Thân thể của nàng đảm nhiệm cũng là cực lớn, tại trong thời gian ngắn nàng căn bản không có khả năng lại thi triển ra lần công kích thứ hai. May mắn Phó Hân Vũ bị đánh chết, tính toán của nàng có thể thực hiện, giải quyết xong nguy cơ lớn nhất trước mắt. Một gã nam sinh bên người Nguyệt Tiểu Cửu ân cần nói, Nhanh "Nghỉ ngơi một chút đi." Nguyệt Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Trước đó xuất thủ đối với hồn lực, tinh thần lực tiêu hao đều rất lớn, nàng đúng là cần phải điều chỉnh một lát. Đúng lúc này phương xa truyền đến âm thanh kêu thảm thiết. Nguyệt tiểu cửu vừa mới muốn vào trạng thái minh tưởng đã bị tiếng kêu làm cho giùng mình, lại lần nữa đứng lên. "Như thế nào? Chuyện quan trọng không?" Đồng đội bên người an ủi. "Không có việc gì đâu, cuộc thi là hình thức đại loạn đấu, chiến đấu phát sinh ở nơi khác mà thôi." "Đội trưởng, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi." Đối với Nguyệt tiểu cửu bọn họ là tự đáy lòng mà bội phục. Nếu như không có Nguyệt tiểu cửu dẫn đầu, bọn họ căn bản không có khả năng đi đến lúc này. Nguyệt tiểu cửu lông mày nhíu chặt, vừa rồi một tiếng hét thảm kia, khoảng cách bọn họ bên này cũng không tính đặc biệt xa. Trong rừng cây âm thanh cũng không cách nào truyền bá quá xa. Mà vừa mới tản ra đấy chính là thành viên của đoàn đội Phó Hân Vũ. Như vậy, có người đã đánh chết bọn hắn, hẳn là liền tại cách đó không xa. Đoàn đội của Phó Hân Vũ tuy rằng đã tản đi, Nhưng dù sao tất cả mọi người là đệ tử Sử Lai Khắc học viện, rèn luyện chiến đấu hàng ngày vẫn phải có, bọn họ là top 5 top 3 tụ tập ở một chỗ tản ra, hơn nữa rất có thể bọn hắn sẽ tập hợp lại. Tuy rằng bọn họ không nhất định dám quay đầu lại báo thủ, nhưng mấy người tụ tập tại, còn phát ra kêu thảm như vậy, rõ ràng là gặp kẻ địch mạnh mẽ. Có kẻ địch mạnh mẽ? Chúng ta trước tiên rời đi nơi đây." Ngụy Tiều Cửu trước tiên liền làm ra phán đoán, đồng đội tự nhiên sẽ không chất vấn quyết định của nàng. Bảy người lập tức muốn đứng dậy rời đi. Một cái âm thanh bình tĩnh vang lên. Đi không được nữa rồi, ở lại ngay ở chỗ này đi. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Tâm Nguyệt tiểu cửu lập tức chìm xuống. Ngươi tới toàn thân lóng lánh ánh sáng màu đỏ vô cùng rõ ràng. Trên đỉnh đầu điểm tích lũy vượt qua 100, không cần hỏi bọn hắn cũng biết thân phận của người đến. Cứ việc nàng nhìn rất đẹp, thế nhưng là ở thời điểm này mang đến chính là tuyệt vọng. Trứng màu chữ đỏ sao? Đôi oánh cầm trong tay trọng kiếm ngăn cản đường đi của bọn hắn, lại để cho trong lòng Nguyệt tiểu cửu lạnh như băng chính là. Nếu như nàng nhớ không lầm, trước đó địa đồ biểu hiện người bốn cái chữ đỏ hội hợp thành hai nhóm. Nếu như người chữ đỏ ở giữa không có tranh đấu mà nói, không hề nghi ngờ bọn họ đã liên thủ rồi. Nó cách khác, xuất hiện ở chỗ này không phải một tên trứng màu chữ đỏ, mà là hai tên. Tình trạng lần nữa phóng thích mà ra, cứ việc nàng tiêu hao còn chưa có khôi phục. Nhưng ở thời điểm này đã không có bất luận khả năng đả tẩu nào. Nang chỉ có liều mạng. Đứng tại phía trước nhất là một gã đồng đội tứ hoàn hồn tông võ hồn là Thuẫn Bài. Hắn đem tấm Thuẫn dựng thẳng lên, đầu gối bước ra hướng về phương hướng đối oánh vọt tới. Nguyệt Tiêu cửu lúc này đã hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Chỉ có 7 người hợp lực, đem hết toàn lực đánh bại chứng mầu chữ đỏ trước mắt này, bọn họ mới có thể chạy trốn. Một người khác của đối phương hẳn là đuổi giết đoàn đội của Phó Hân Vũ rồi. Phải thừa dịp hai người chữ đỏ trước tiên chưa liên thủ mà ra tay, như vậy mới có cơ hội Đội oánh cũng không lui lại, mặc dù đối thủ có 7 người, nàng nhưng như cũ đi nhanh đi về phía trước. Hai tay nắm ở phía trên trọng kiếm còn dài hơn so với thân cao chính mình, thẳng đến đối phương mà đi. Thuận chiến sĩ hét lớn một tiếng, giơ lên tấm thuần bay thẳng đánh ra tới đội oánh. Cùng lúc đó, hồn sư hệ phụ trợ phía sau đã đem hồn khí tăng lên lực lượng, tốc độ, phòng ngự toàn bộ phóng thích cho hắn. Hai vị mẫn công từ bên cạnh lượn quanh mà ra, chuẩn bị từ bên cạnh tập kích. Nguyệt Tiêu Cửu xem như làm chủ tâm cốt, Tức thì đang xem xét phương thức chiến đấu của đối thủ, chuẩn bị tùy thời chỉ huy đoàn đội. Tiểu đoàn đội này của bọn họ đã có thời gian phối hợp rất lâu rồi. Lần này tại trong khi truyền tống tiến vào cũng đã tại trong thời gian ngắn liền hoàn thành tập hợp. Bọn họ sở dĩ bị đoàn đội phó hân vũ nhìn chầm chầm vào là bởi vì 7 người bọn họ đã tích lưỡi ít mấy chục điểm rồi. Oanh lên một tiếng, trọng kiếm cùng tấm thuẫn đụng vào nhau. Tên thanh niên kia so với đời oánh cường tráng hơn nhiều, còn có đồng đội phụ trợ. nhưng đã bị đánh không ngừng thân hình rút lui. Tinh quang lóng lánh lên, mấy người khác cũng đều là lui lại, đây rõ ràng là tinh quang xiển xích bị đánh ra thành phản ứng dây chuyền, cùng gánh vác tổn thương. Lực lượng thật là cường đại. Đợi oánh không có dừng lại, nàng căn bản không có quan tâm hai vị mẫn công vây quanh hai bên, mà là lại giơ lên trọng kiếm lần nữa bổ về phía tấm thẫn kia. Khanh lên một tiếng, một kiếm này lực lượng tựa hồ càng lớn, Thuẫn Chiến Sĩ trận vện lui về sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hai cánh tay của hắn run lên từng trận, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không có tinh quang xing xích gánh vác lực công kích, hắn lúc này đã quỳ xuống rồi. Hắn không nghĩ tới, vị nữ hài nhi đối diện này nhìn qua tuổi cùng bọn họ chênh lệch không phải hơn. Thế nhưng mà lực lượng lại cường đại như vậy, cũng không thấy nàng phóng xuất ra hồn hoàn. Trọng kiếm đe oanh lại một lần phách chạm tới, mỗi một kiếm nàng chém ra đều là thế lớn lực trầm. Kinh khủng hơn chính là, trọng kiếm của nàng tựa như sóng cả, Một lớp sóng sâu mạnh hơn một lớp sóng trước, làm tiểu đoàn đội 7 người đối phương không ngừng lui về phía sau. Mà khí mạch nàng là kéo dài như thế, không có chút hiện tượng tiêu hao nào. Hai vị mẫn công tại hai bên vốn chuẩn bị đánh lén, mỗi lần chuẩn bị xuất thủ đều bởi vì đã bị tinh quang xing xích gánh vác mang đến tổn thương mà bị cắt đứt. Kinh khủng hơn chính là bọn họ thình lình phát hiện, đối oánh tại lúc vung mạnh kiếm phách trảm, thì trên người nàng bộc phát ra sóng khí căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tiếp cận. Đây là lực lượng cường hãn hạng gì? Khi kiếm thứ 7 phách chạm tại bên trên tấm thuần, thuần chiến sĩ đã lui về phía sau hơn 10 thước. Ngay tiếp theo tiểu đoàn đội ra lui về phía sau hơn 10 thước. Thuần chiến sĩ một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa mà phun ra. Cũng đúng lúc này bầu trời trở nên hắc ám, từng điểm tinh quang lóng lánh. Nguyệt Tiêu Cửu rút cuộc dùng ra đấu chuyển tinh di, thi triển ra để chống lại kiếm thứ 8 bổ xuống, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình dường như đang dẫn dắt chính mình. Nhưng mà đừng quên, đời oánh trước đó thế nhưng là thấy được Ngụy Tiêu Cẩu là như thế nào đối phó với đối thủ. Khi đấu chuyển tinh di được thi triển ra, lập tức một đôi cánh màu vàng tại sau lưng đời oánh mở ra. Khí tức sinh mệnh đập đặc xuất phát, khí thế của nàng lập tức tăng vọt. Ban đầu trọng kiếm đã được vung ra nhưng được nàng lại kéo lại. Sau đó một kiếm ngang nhiên chém ra, như trước xuống tại bên trên tấm thuần. Tấm thuần lên tiếng phá toái, thuần chiến sĩ trực tiếp bị một kiếm này chém thành quang điệp. mà trước mặt đối oánh lại không có bất kỳ ngăn trở. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, sinh sinh quyết cùng huyền thiên công được thiên địa chi kiều liên tiếp phía dưới. Đơn thuần dùng cường độ năng lượng trong cơ thể nàng, cho dù là tại bên trong tứ đại chứng mầu, đối oánh cũng là đệ nhất. Mà đặc tính lớn nhất của hai loại công pháp chính là sinh sôi không ngừng, bản thân có năng lực khôi phục siêu cường. Có thể làm cho nàng thời gian dài bảo trì cường độ tác chiến cao. Đã mất đi phòng ngự chính diện, kết cục cũng đã định. rất nhanh điểm tích lũy trên đỉnh đầu đối oánh bạo tăng. Lợi hại nha. Cái đó không xa ở phía sau đại thụ y thần đi tới. Hắn và đối oánh phân công là, hắn đi đuổi giết người của đoàn đội phó Hân Vũ, đối oánh giải quyết người bên này. Tại trong một năm trôi qua bọn họ chịu khổ không ít, nhưng tại thời khắc này cũng có loại cảm giác tất cả đều đáng giá. Bên trong phòng quan sát lặng ngắt như tờ. Nếu như nói chiến đấu phía trước vẫn là tác chiến lẻ tẻ. Như vậy khi trong tấm hình hiện ra đối oánh cùng y thần cường thế đánh chết hai mươi mấy học viên, nhìn qua tình huống tiêu hao còn không tính quá lớn. Lúc này các lão sư năm nhất đều đã trầm mặc. Quá mạnh mẽ, đây quả thật là quá mạnh mẽ. Chủ nhiệm bốn hệ này cuối cùng là tồn tại như thế nào, rõ ràng có thể nuôi dưỡng được đệ tử cường đại như vậy. Bốn vị đệ tử này tự hồ cũng không phải hồn sư, cũng không có số lượng hồn hoàn dùng để phán đoán thực lực của bọn hắn. nhưng không thể nghi ngờ chính là thực lực của bọn hắn tuyệt đối vượt qua ngũ hoàn. Đợi oánh bày ra chính là cảm giác trọng kiếm vô phòng chất phác. Trọng kiếm nàng tựa hồ không ai có thể ngăn cản được. Lực lượng sinh sôi không ngừng, tác chiến chính diện, dường như đánh đầu thẳng đó. Kiếm pháp của nàng có không ít lão sư đều nhận ra, đó rõ ràng là loạn phi phong truy pháp của Đường môn, chẳng qua là dùng trọng kiếm xuất ra mà thôi. Chỉ pháp này vốn là dùng để rèn, đã được đợi oánh biến thành kiếm pháp của mình. Nơi mạnh nhất của loạn phi phong truy pháp là có thể liên tục phát ra 99 81 lần công kích. Trọng yếu hơn là năng lực khôi phục của nàng rất mạnh. Sau mỗi lần chiến đấu nàng tiêu hao tự hồ cũng không phải rất lớn, ít nhất biểu hiện không ra hao tổn gì. Cùng so với đời oánh, y thần cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hắn bài ra chính là lực bộc phát cường đại, thời điểm chiến đấu cùng đối thủ, hắn hầu như đều là đem đối thủ lập tức đánh chết. Vô luận đối thủ là tứ hoàn hay là ngũ hoàn đều là như thế. Lực bộc phát của hắn cường thế lại để cho đối thủ căn bản không cách nào ngăn cản. Cuộc thi cuối kỳ đến lúc này, ban đầu hơn 1.000 tên đệ tử chỉ còn lại không tới 700 người. Mà lúc này điểm tích lưỡi của đối oánh cùng y thần cũng đã nhanh tiếp cận 140 rồi. Nói cách khác một phần tư điểm tích lưỡi trong hơn 300 người bị lại đều ở trên người hai vị này. Cái này còn phải cân nhắc đến tình huống bọn họ chỉ được hưởng một nửa điểm tích lưỡi của đối thủ mà thôi. Làm ộng cầm cũng một mực đang chú ý chiến trường. Lúc này bên trong nội tâm của nàng chỉ có tán thưởng. Không hổ là đệ tử Thần Vương dạy dỗ ra. Sử Lai Khắc Thiên Đoàn thật sự không hổ là Sử Lai Khắc Thiên Đoàn. Tuy rằng đem đệ tử của Sử Lai Khắc Thiên Đoàn cùng đệ tử bình thường thả ở một chỗ mà tiến hành cuộc thi, tựa hồ đối với học viên khác mà nói không phải là công bằng, nhưng không hề nghi ngờ, bốn cái chứng mầu chữ đỏ này đều đã có phong thái của nhân vật đại lĩnh quân mới. Sử Lai Khắc Thiên Đoàn kế tiếp sẽ học nên an bài như thế nào, đợi đến lúc cuộc thi lần này chấm dứt. Lúc đó chỉ sợ phải tại hội nghị Hải Thần các thảo luận dưới mới được. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai like Khắc Thiên Đoàn trên kênh H2X Audio. Mọi người bỏ ra vài giây like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn. Cuộc thi cuối kỳ vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, thực lực xe biệt giữa học viên cũng dần dần lộ ra. Một ít đệ tử cực hạn bắt đầu triển lộ phong thái, có tất cả phương pháp xử lý đạt được điểm tích lũy. Mà phạm vi cuộc thi cũng lần nữa thu nhỏ lại. Khi khu vực cuộc thi lần thứ 5 thu nhỏ lại, Về sau có vài học viên liền phát hiện một tí tình huống, đó là bốn cái trứng màu chữ đỏ vẫn luôn tồn tại, không có bị đánh chết. Bọn họ tựa hồ chia làm hai cái tổ, trong đó hai cái trứng màu chữ đỏ liền tại hạp cốc bên kia, tựa hồ không sao di động, mà đổi thành hai cái trứng màu chữ đỏ bên ngoài tức thì tại bên ngoài khu vực an toàn, không ngừng biến đổi vị trí. Một cái trứng màu chữ đỏ đều không được giải quyết sao? Đến một vòng nơi này, đệ tử tham dự khảo hạch đã giảm bớt đến dưới 500 người. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị loại bỏ. Đệ tử lưu lại vô luận là chỉnh thể thực lực hay là quy mô đoàn đội đều trở nên càng ngày càng kinh người. Hiện tại tất cả đệ tử hầu như cũng đã nghĩ đến, Hạp cốc bên kia phải là nơi quyết chiến cuối cùng rồi, cũng bắt đầu hướng về cái hướng kia dự sát vào. Không hề nghi ngờ, hai cái trứng màu chữ đỏ hạp cốc bên kia hầu như đã thành đối tượng tất cả mọi người chú ý. Ở hạp cốc, Lăng Vũ Mặc nhìn mình có 140 điểm tích lũy, Mộng Tấn Bạch cao tới 160 điểm tích lũy. thấp giọng nói ra. Trên người chúng ta điểm tích lũy cũng không ít rồi, hẳn là sẽ bị chú ý tới rồi. Lăng Vũ Mặc đối với Mộc Tấn Bạch là có chút bội phục, một chiêu ung cây okay đợi thỏ này hiệu quả quá lớn. Chỉ cần là nghĩ tới hạp cốc bên này sẽ là chi địa quyết chiến cuối cùng, các đệ tử đều hướng về bên này tới gần. Đương nhiên cũng có học viên đặc biệt tới tìm hai người chứng mầu chữ đỏ bọn họ. Bất kể là loại nào hầu như đều được trùng cung của Mộc Tấn Bạch một bắn đánh chết, không ít học viên là mang điểm tích lũy Quả thực làm hai người bọn họ kiếm một số lớn. Nhưng mà Lăng Vũ mặc cảm thấy có chút hổ thẹn, hắn một mực không có làm cái gì, chẳng qua là ngẫu nhiên cho Mộng Tấn Bạch một cái thần trí chúc phúc. Trường cung của Mộng Tấn Bạch thật sự là uy năng rất mạnh, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Hắn bắn ra mũi tên tựa hồ là có công năng truy đuổi, lại để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh, hơn nữa lực công kích siêu cường, coi như là loại hồn sư phòng phân cũng ngăn không được ba mũi tên. Cung kiếm hắn quả thực chính là pháo đài viễn chinh. Hai người bọn họ ở chỗ này chiếm cư cao điểm, có thể tại trước tiên phát hiện đối thủ. Học viên khác cơ hồ là một mình đến đây, coi như là ngẫu nhiên có tiểu đoàn đội, cũng cơ bản còn chưa gặp được Mộng Tấn Bạch liền đã giải quyết xong. Từ rừng cây đến bọn họ bên này, chính giữa có một mảnh đất trống không hề che khuất. Mộng Tấn Bạch bình thường đều đợi đối phương đến một đoạn tại mảnh đất trống này mới ra tay. Bởi vì là khi đó đối phương đã không kịp chạy về rừng cây, cho nên hai người bọn họ mới có thể có chuyến tích hiển hách như thế. Điểm tích lũy của Lăng Vũ Mặc đều là Mộng Tấn Bạch cố ý tặng cho hắn. Mộng Tấn Bạch trước tiên trọng thương đối phương, cuối cùng lại để cho hắn ra tay hoàn thành một kích cuối cùng. Mỗi lần hắn trên cơ bản một quyền đi tới, đối phương liền hóa thành quang điểm rồi, cái điểm tích lũy này dĩ nhiên là về hắn. Mộng Tấn Bạch đối với Lăng Vũ Mặc nói ra, "Chuẩn bị di chuyển đi. Chúng ta ở chỗ này cố định bất động hẳn là đã được chú ý. Tới. Hắn đã sớm tìm xong một cái điểm dừng chân tiếp theo rồi, cũng tại một chỗ khác trong sơn cốc." Đó cũng là nơi vô cùng thích hợp đánh lén. Dù sao tại trước khi tiến lên quyết chiến, bọn họ ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bằng vào thủ đoạn tiến thuật siêu cường, tuyệt đối có thể đạt được điểm tích lũy nhiều hơn. Tốt. Lăng Vũ Mặc đáp ứng một tiếng, liền tại thời điểm hắn đứng người lên, chuẩn bị cùng với Mộng Tấn Bạch rời đi. Đột nhiên, một loại hàn ý khó có thể nói rõ đột nhiên tại đáy lòng của hắn bay lên. Loại cảm giác này cùng lúc trước hắn đột nhiên lọt vào ma tộc tập kích là giống nhau như đúc. Lăng Vũ Mặc ở phương diện này đích thực cảm giác cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ là thời gian đệ nhất hắn liền làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, nhanh chóng tới gần Mộng Tấn Bạch. Tại thời điểm Mộng Tấn Bạch vô thức mà ngưng tụ trường công, hắn đã mở ra vòng phong hộ màu vàng đem hai người bao bọc bên trong. BEO ANG lên một tiếng va chạm chói tai, một đạo hàn quang chạm tại trên màn hào quang. Trong ngay trong nháy mắt này, Lăng Vũ Mặc bỗng nhiên trở lại, hai tay không ngừng điểm ra tổng cộng 16 lần. Dưới hào quang tỏa sáng kia, thoạt nhìn so với lúc trước kiên cố hơn nhiều rồi. Một đạo thân ảnh hư huyễn xuất hiện tại bên ngoài màn hào quang, đối với Lăng Vũ Mặc kịp thời ngăn cản công kích của hắn, hiển nhiên là có chút giật mình. Từng vòng hồn hoàn quay chung quanh ở trên người thân ảnh có chút hư ảo đằng kia. Một đôi mắt hẹp hòi mà ánh mắt sắc bén nhìn hai cái trứng màu trong màn hào quang. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn lần nữa biến mất tại trong không khí. Tại trước khi đạo thân ảnh biến mất, Lăng Vũ Mặc cùng Mộng Tấn Bạch tinh tử nhìn thấy Trên người vị học viên này hiện ra hồn hoàn thậm chí có 6 cái, đúng vậy trận vện 6 cái. Trong phòng quan sát, một gã năm nhất lão sư thấp giọng nói ra. Ảnh thứ Lôi nghĩa khai. Lần này trong đệ tử có 4 vị được công nhận là cường giả, bọn họ tất cả đều là cấp độ Lục Hoàn Hồn Đế. Chuyện này tại vạn năm trước tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Lục Hoàn Hồn Đế thả tại vạn năm trước Không có 18 tuổi hầu như không có khả năng đạt đến. Hiện tại thiếu niên chỉ có 13 tuổi đã làm được. Thần chi thủ tiến hóa lại để cho đấu la đại lục càng ngày càng thích hợp cho con người tu luyện. Bốn gã lục hoàn hồn đế này cũng được các sư phụ năm nhất kỳ thác kỳ vọng cao. Thực tế là sau khi quan sát thảy bốn cái trứng màu thể hiện ra thực lực cường hãn. Về sau trong nội tâm các sư phụ kỳ vọng rất lớn chính là bốn gã học viên này. Thậm chí có một loại ý tứ đều muốn giao đấu cùng bốn vị đệ tử nổi bật kia. Lôi Nghĩa Khải là học viên năm nhất hệ mẫn công, thậm chí ngay cả hồn sư hệ mẫn công năm thứ 2 hầu như đều không phải là đối thủ của hắn. Võ hồn hắn chính là cái bóng của chính mình, là một loại võ hồn cực kỳ hiếm thấy mà hi hữu. Hắn là hồn sư trời sinh loại hình thích khách. Tính cách của hắn có chút quái gở, rất ít lui tới cùng đồng học khác. Phương thức chiến đấu cũng là như thế, dùng ám sát để hình dung hắn lại quá phù hợp. Lão sư đã từng đưa ra, hồn sư là cần phải phối hợp lẫn nhau. Chỉ có phối hợp lẫn nhau tạo thành đoàn đội cường đại. mới có thể đem thực lực chân chính của hồn sư bẩy ra. Lôi Nghĩa Khải lại nói, hắn tìm không thấy đồng đội có thể đuổi kịp tiết tấu của hắn, cùng đồng đội sẽ càng liên lụy nhau. Ngược lại không phải như tự mình một người, như vậy sẽ có không gian triển khai càng lớn. Hắn thực sự là làm như vậy. Trong cuộc thi kỳ một hắn dùng chi lực một mình đã đánh tan một chi tiểu đội bảy người. Từ đó về sau các sư phụ liền không cưỡng cầu hắn vào tổ đội. Tốc độ nhanh, lực bộc phát siêu cường. Đây là các sư phụ đánh giá đối với thực lực Lôi Nghĩa Khải. Đặc điểm lớn nhất của hệ Mẫn công chính là tốc độ nhanh, công kích mạnh mẽ. Tốc độ có tác dụng phụ trợ đối với công kích, tốc độ càng nhanh lực công kích bình thường cũng sẽ càng mạnh. Lôi Nghĩa Khải ở phương diện này đã thành thạo. Hắn được các học sinh xưng là ảnh thứ, bên trong đệ tử năm nhất năng lực cá nhân xếp ở 3 thứ hạng đầu. Hắn là cường giả chân chính, hầu như có thể khẳng định, hắn tương lai tất nhiên có thể khảo thí vào nội viện Sử Lai Khắc học viện. mà mục tiêu hắn bây giờ chính là hai cái trứng mẫu. Tại trước khi Lôi Nghĩa Khải ra tay, các sư phụ cũng không phát hiện hắn đang ở phụ cận. Ai cũng không nghĩ tới, tại trong mắt các lão sư, bên trong tứ đại trứng mẫu vị kia là yếu nhất. Rõ ràng tại thời điểm Lôi Nghĩa Khải công kích đột nhiên thể hiện ra cảm giác cùng năng lực phòng ngự cường đại, đã trước tiên ngăn lại thế công của Lôi Nghĩa Khải. Phải biết rằng, Lôi Nghĩa Khải đã trải qua xúc thế, hơn nữa còn là từ góc độ xảo trá phát ra công kích. Đây là thứ hắn am hiểu nhất. cũng là uy lực lớn nhất. Hắn theo đuổi phong cách là một kích phải giết, không nghĩ tới lại bị ngăn lại. Thời điểm Mộng Tấn Bạch nhìn thấy Lăng Vũ Mặc hướng chính mình xông lại, còn tưởng là hắn muốn bất lợi đối với chính mình. Nhưng sau một khắc hắn liền thấy được Lăng Vũ Mặc phóng xuất ra thánh quang linh trận, cũng cảm nhận được ác ý nồng đậm đến từ bên ngoài. Trận đánh bọn họ nhưng là một gã lục hoàn hồn đế. Bốn người bọn họ đều là tại sau khi tu luyện chấm dứt liền lập tức đến tham gia cuộc thi. Đối với đệ tử năm nhất nửa điểm đều không quen chứ không hề nghi ngờ, vị này vừa mới tập kích bọn họ, hẳn là một cấp đệ tử tồn tại cực hạn trong năm nhất. Lăng Vũ Mặc quay đầu nhìn về phía Mộng Tấn Bạch, làm sao bây giờ? Hai mắt Mộng Tấn Bạch híp lại, loại ám hiểu công kích từ xa như hắn sợ nhất đúng là cường giả hệ mẫn công. Một khi bị cận thân, thủ đoạn công kích từ xa của hắn liền triển khai không ra, mà công kích của đối phương lại mạnh mẽ, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Có thể tìm được hắn hay không? Mộng Tấn Bạch nhìn về bốn phía, lại không có tìm được ảnh thứ Lôi Nghĩa Khải. Hắn một tay giương cung, một tay kéo dây cung tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hồn sư hệ Mẫn Công chỗ thiếu hụt là lực phòng ngự yếu. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, coi như là đối phương là cường giả Lục Hoàn, chỉ cần cho mình một lần cơ hội công kích, mũi tên chính mình có thể bắn trúng đối phương. Cái kia đối với đối thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là như thế nào tìm được cơ hội này. Vừa lúc đó, lại là một tiếng âm vang Toàn bộ thánh quang linh trận đều kịch liệt mà rung rung lên từng vòng vờn sáng. Mộng Tấn Bạch cùng Lăng Vũ Mặc hầu như đều là lập tức quay người. Một đạo thân ảnh đang tại phía sau bọn họ dần dần nhạt đi. Thánh quang linh trận như trước ổn định không có dấu vết phá toái. Mộng Tấn Bạch hướng Lăng Vũ Mặc duỗi ra ngón tay cái. Phòng ngự rất tốt nha. Lăng Vũ Mặc cười khổ nói. Cái này của ta chuyên dùng để an toàn là đệ nhất. Mộng Tấn Bạch lần nữa hỏi Lăng Vũ Mặc. Có biện pháp tìm được hắn không? Quang nguyên tố của ngươi có năng lực gì không? Ta thử xem." Lăng Vũ mặc hít sâu một hơi, ở chỗ sâu trong đáy mắt có quang mang màu vàng nhàn nhạt phát ra. Tay phải hắn chế không trung một trảo, trong miệng thì thào ngâm sướng chú ngữ. Một thanh pháp trượng màu vàng nhạt theo ngâm xuống xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Trung quanh bọn họ thánh quang linh trận tự hồ cũng trở nên sáng ngời thêm vài phần, quang nguyên tố nồng đậm mang đến tình cảm ấm áp, Mộng Tấn Bạch cảm giác tinh thần chấn động. Ra hỏa này tại phương diện khống chế quang nguyên tố đúng là rất mạnh. Đáng tiếc hắn chỉ am hiểu phòng ngự cùng chạy trốn, mộng tấn bạch đối với Lăng Vũ Mặc bày ra năng lực còn là rất hài lòng. Dù sao cũng là một trong trứng màu chữ đỏ, cuối cùng là có chút buồn dự. Thời điểm vừa rồi bị đối thủ đánh lén, nếu như không phải Lăng Vũ Mặc, chính mình rất có thể đã bị thua thiệt. Mặc dù mình còn có thủ đoạn, nhưng bây giờ còn không tới thời khắc cuối cùng. Hiển nhiên có thể che giấu chút ít thì rất tốt. Quang mang nhàn nhạt, nhạt trong không khí lóng lánh. Long Vũ mặc nhẹ nhàng mà huy động pháp trụ trong tay, âm thanh đọc chú ngữ cũng cao vút thêm vài phần. Chung quanh lập tức trở nên càng tăng thêm sáng ngời, sau đó chợt nghe âm thanh Long Vũ mặc hét lớn. Chiếu rọi đi thánh quang. Hắn giơ lên cao pháp trụ trong tay, một đạo cường quang bỗng nhiên phun ra. Hào quang vốn là hướng không trung bay lên, ngay sau đó lại tựa như pháo hoa nổ tung lên. Hào quang sáng lạn trên không trung lóng lánh, đem tất cả chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Mộng Tấn Bạch rõ ràng mà thấy được một đạo thân ảnh tốc độ cao hướng về bọn họ bên này mà đến. Không chỉ là cái một tên này, tại nơi xa xôi còn có 4-5 đạo thân ảnh cũng được soi ra. Những thân ảnh này đều là lợi dụng năng lực khác nhau che giấu bản thân. Nhưng tại phía dưới thánh quang phủ chiếu, bọn họ như là được đã tập trung vào, thân ảnh hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Mộng Tấn Bạch không biết là, cái thánh quang phủ chiếu của Lăng Vũ Mặc này đối với ma tộc còn có lực sát thương không tầm thường. Hầu như bằng có thể khắc chế khí tức loại thuộc tính hấp ám. Tử vong. Cho nên thân ảnh của Lôi Nghĩa Khải cũng chính là dưới loại tình huống này được chiếu rọi ra. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Mộng Tấn Bạch hầu như không có nửa phần do dự, trường cung trong tay lập tức kéo ra, chỉ nghe âm thanh vang lên đã bắn ra. Từ thánh quang phủ chiếu hàng lâm đến một mũi tên bắn ra, hầu như đều là lập tức chuyện đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên Lăng Vũ Mặc cùng Mộng Tấn Bạch phối hợp, lại thần kỳ mà ăn ý, hơn nữa hiệu quả cũng là thần kỳ thì tốt hơn. Lôi Nghĩa Khải được thánh quang phủ chiếu chiếu rọi ra, có thể nhìn ra là một tên thiếu niên dáng người cao gầy, trong tay cầm ngược lấy chuôi chỉ thủ, toàn thân lộ ra có chút hư ảo. Khi hắn được mộng tấn bạch tập trung, một khắc này trên người hắn hồn hoàn thứ năm liền phát sáng lên, liên tiếp tàn ảnh từ trên người hắn xốp phát mà ra. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, tất cả tàn ảnh liền nhanh chóng trùng điệp, đồng thời chém ra chỉ thủ trong tay. Trong lòng Lôi Nghĩa Khải là thập phần khiếp sợ đấy. Hắn tại không lâu trước đã đến nơi đây. bằng vào võ hồn chính mình mà có năng lực ẩn thân biến mất tại chỗ tối. Hắn đã nhìn thấy Mộng Tấn Bạch bắn chết rồi vài học viên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà chạm tới bên cạnh bọn họ. Lôi Nghĩa Khải tự nhiên biết hồn sư am hiểu công kích từ xa rất e ngại chính là cái gì. Cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị tập kích rồi. Nếu như có thể giết được hai cái trứng màu chữ đỏ này, hắn có nắm chắc rất lớn đi tranh thủ quán quân cuối cùng. Thủ tính chính mình rõ ràng có thể khắc chế hai cái trứng màu này. Hắn cảm giác mình quả thực là vận khí bạo phát. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tại thời điểm hắn khởi xướng một kích xúc thế, một tầng màn sáng chắn trước mặt của hắn. Màn sáng giống như là da châu cực là cứng cỏi, nhưng lại có chứa quang nguyên tố trùng kích. Hàng công kích vào lực lượng tựa như châu đất xuống biển biến mất vô tung, hiển nhiên là được quang nguyên tố hùng hậu ngăn cản bên ngoài. Nguyên lai tên gia hỏa kia không có ra tay công kích, tựa hồ chỉ sẽ có trị liệu, vậy mà vẫn còn có năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Lôi Nghĩa Khải tại giật mình, Đồng thời hiển nhiên rất không cam tâm. Chỉ cần có thể công phá phòng ngự đối phương, chính mình thì có khả năng đánh chết hai cái trứng mầu. Hắn tự kiềm chế có năng lực ẩn thân, cũng không có nóng lòng công kích, mà là tìm cơ hội lần nữa công kích, tranh thủ phá vỡ thành quang linh trận. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương nhưng lại trong thời gian phá hết kỹ năng ẩn thân của hắn. Mắt thấy mũi tên phóng tới hắn vốn là nghĩ bằng vào ảnh phân thân chính mình né tránh công kích. Thế nhưng là vừa mới bắt đầu né tránh, hắn liền lập tức phát hiện Mũi tên của đối phương lại có thể tập trung bản thể hắn. Khoảng cách quá gần, thế cho nên căn bản không có quá nhiều thời gian phản ứng. Nhưng Lôi Nghĩa Khải xác thực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Trước tiên liền đem ảnh phân thân đổi thành rồi, ảnh tương trùng. Mỗi một đạo phân thân huyễn ảnh đều có lực công kích nhất định, nhiều huyễn ảnh chồng cộng lại hầu như có thể làm cho công kích của hắn tăng lên gấp bội. Ngay tại lúc này, Lôi Nghĩa Khải hoàn toàn là trạng thái không minh, bởi vì là tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản cũng không phải là thị giác đủ khả năng bắt thời hắn, hắn chỉ có bằng vào bản năng hành động. Trủy thủ chém ra, cơ hồ là lập tức bộc phát ra liên tiếp minh thanh, một đoàn cường quang cũng tiếp theo tại trước người hắn nổ tung. Lôi Nghĩa Khải cơ hồ là lập tức bị tạc lui về phía sau. Trong tay bảy xuất ra liên tiếp tiếng chém nhưng cuối cùng đã ngăn lại. Tại dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, hắn vậy mà bằng vào lực công kích cường đại chính mình, cứng rắn mà ngăn lại một mũi tên của Mộng Tấn Bạch. Phải biết rằng tại trong khảo hạch lần này Đây chính là lần đầu tiên có người ngăn cản được mũi tên của Mộng Tấn Bạch. Đừng nhìn chẳng qua là cái cung một dây, nhưng trên thực tế lực lượng dùng để kéo dây cung nhưng là bốn khối thể châu cơ đấy. Thân thể Mộng Tấn Bạch trải qua Chu Di Thanh cải tạo, lại tăng thêm thiên tài địa bảo tầm bổ cùng với thể châu ngưng hình không ngừng tăng phúc, lực lượng mạnh đâu chỉ nghìn cân. Cái cung một dây kia bộc phát ra lực lượng càng là cực kỳ khủng bố. Lôi Nhã Khải ngăn cản được một mũi tên này về sau không có nửa phần dừng lại mà quay người bỏ chạy. Cơ hồ là tại trong chốc lát đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Có thể thấy chính là hắn treo trên đầu vượt qua 40 điểm tích lũy. Dùng mắt nhìn hắn âm hiểu nhất nhưng thật ra là ẩn thân, kỹ năng ẩn thân bị phá thì thực lực của hắn đã bị giảm một nửa. Dưới loại tình huống này hắn biết rõ mình không thể lại lưu lại, bởi vì hắn đã hoàn toàn đã không có khả năng chiến thắng. Nếu như chẳng qua là một cái trứng màu mà nói, Lôi Nghĩa Khải cho là mình còn có thể liều, nhưng đối phương có hai người. Cái tên âm hiểu khống chế quang nguyên tố kia chẳng những có năng lực phụ trợ, còn có năng lực phòng ngự siêu cường. Chính mình không đi còn chờ cái gì? Vừa rồi mũi tên kia hắn tuy rằng ngăn lại, nhưng cả đầu cánh tay phải hắn hiện tại cũng là nhức mỏi. Hắn đem chỉ thủ giao cho tay trái, đồng thời phóng xuất ra đấu khai. Hắn không biết mũi tên như vậy chính mình còn có thể ngăn cản vài lần nữa hay không. Hiện tại hắn liền hy vọng nhanh chóng thoát ly phạm vi thánh quang phủ chiếu. Trước tiên đem thân ảnh của mình một lần nữa che giấu mới là trọng yếu nhất. Muốn đi sao? Hai mắt Mộng Tấn Bạch hít lại đột nhiên hít sâu một hơi. Hắn nói với Lăng Vũ Mặc bên người, "Tăng phúc cho ta." Quang Chi Dụ cơ hồ là lập tức liền rơi vào trên người Mộng Tấn Bạch. Mộng Tấn Bạch thở dài ra một hơi. Chỉ thấy trong tay hắn, phía trên Trường Cung thình lình lại thêm một cây dây cung. Một khối thể châu hào quang lấp loé ở bên trong Trường Cung. Hai cây dây cung lẫn nhau dây dưa tại cùng một chỗ. Cái loại cảm giác ngưng thực này thậm chí làm không khí xung quanh đều phát ra vù vù rất nhỏ. Tiếp theo xuất hiện dấu vết không gian chấn động nhỏ phụ, cơ bắp trên người Mộng Tấn Bạch hở ra, hai tay phát lực. Tại đây một cái lập tức, Lăng Vũ Mặc cảm giác bên người mình dường như có một đầu hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Khí huyết chấn động kịch liệt làm bên trong Thánh Quang Linh trận rung động, sao hỏa này khí huyết lại có thể tràn đầy như thế sao? Dây cung dần dần được kéo ra. Lúc này trong nội tâm Lăng Vũ Mặc đột nhiên tràn đầy sợ hãi mãnh liệt. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình vô luận dùng phương thức phòng ngự gì, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một mũi tên này của Mộc Tấn Bạch. Lực lượng công kích này cũng thật là đáng sợ. Gia Hỏa này thậm chí có áp chủ bài như vậy sao? Oanh lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt trường cung bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt, một đạo bạch quang cơ hồ là đã bắn ra. Cái bạch quang kia trên không trung hết sức nhỏ, mà là tựa như quang cầu bộc phát ra cường quang chói mắt, không khí xung quanh đều bị đốt cháy. Ở phía sau bạch quang đằng kia, Rõ ràng xuất hiện một đầu thông đạo màu đen. Cứ việc tại Bạch Quang xẹt qua liền nhanh chóng biến mất, thế nhưng rõ ràng là không khí được mổ ra đến cảnh tượng như thế. Điều này cũng quá kinh khủng, đây là lực lượng dạng gì? Anh lên một tiếng nổ vang, toàn bộ trong xương cốc vang lên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Thân thể Lôi Nghĩa Khải cơ hồ là lập tức liền được Bạch Quang cắn nuốt, khi hắn cảm giác được không ổn, quay người huy động chỉ thủ. Hắn phát hiện mình là nhỏ bé như vậy, vô lực như vậy. Sau đó sẽ không có sau đó nữa rồi. Kinh khủng nổ lớn làm bầu trời tựa hồ cũng mở đi. Lực bộc phát cực lớn khiến trong không khí mang theo mảng lớn sóng khí. Ngay cả một đạo thân ảnh khác khoảng cách tương đối gần lui nghĩa khải lui lại cũng bị ảnh hưởng nổ bay đi. Ở trên mũi tên này quả thực chính là định trang hồn đạo đạn pháo. Một mũi tên bắn xong, Mộng Tấn Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn, liền đặt mông ngồi tại bên trên mặt đất, trong chốc lát đổ mồ hôi ra như tắm. Hắn từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển. Đem cung tên trong tay nhanh chóng thu hồi, cơ bắp hở ra cũng khôi phục bình thường. Không cần Mộng Tấn Bạch nói, Lăng Vũ Mặc đã vội vàng đem Quang Chi Dụ cùng Thần Chi Chúc Phúc dùng tại trên người Mộng Tấn Bạch để hắn khôi phục tiêu hao vừa rồi. Hai dây cung hợp lại, đây là Mộng Tấn Bạch lần đầu tiên tại trên chiến trường chính thức sử dụng. Hắn hiện tại đã có 4 khối thể châu, trên lý luận mà nói hắn xác thực có thể thi triển ra cung tiến 3 dây. Nhưng trên thực tế cung 3 dây là hắn kéo không được. Chính như lúc trước Chu Duy Thanh đã nói như vậy, Dây cung chồng chung vào một chỗ, cần có lực lượng thật sự là đáng sợ. Hắn có tu vi cung Tam Huyền Thể châu lại để cho hắn có thể thoải mái mà kéo ra cung một dây, miễn cưỡng có thể mở ra hai dây cung hợp nhất. Mộng Tấn Bạch dùng ra hai dây cung hợp nhất thi triển ra, bộc phát lực lượng đã làm Lăng Vũ Mặc tại bên người phát run. Đây là lực công kích cấp độ gì, cũng quá kinh khủng. Đừng nói là hệ Mẫn công lục hoàn, chỉ sợ hệ phòng ngự cũng chưa chắc ngăn cản được. Một cái mũi tên này bộc phát ra làm các sư phụ bên trong phòng quan sát đều giống như bị kẹt ở yết hầu, toàn bộ phòng quan sát lặng ngắt như tờ. Ngay cả bốn vị lão sư Sử Lai Khắc Thiên Đoàn đều là giống nhau, lôi từng ánh mắt của quái mà nhìn Chu Duy Thanh, đột nhiên nhớ lại lời nói trước đó của Chu Duy Thanh, tựa hồ hiểu được cái gì gì. Âm thanh Trường Cung Uy vang lên, cái thể châu này của hắn đây là hoàn toàn bỏ đi phòng ngự rồi hả? Chu Duy Thanh gật gật đầu, là chính hắn nghĩ ra được trổng tăng thêm, lại trổng tăng thêm nữa. Trường cung uy không chút do dự nói ra, luận công kích hắn chính là đệ nhất. Đúng vậy, liên từ một mũi tên vừa rồi đến xem, luận công kích mộng tấn bạch tuyệt đối là hạng nhất bên trong tứ đại chứng màu. Đương nhiên một mũi tên này của hắn bộc phát về sau tiêu hao cũng là cực lớn. Tại trong thời gian ngắn hắn không có khả năng lần nữa kéo ra hai dây cùng, nhưng trong ngay mắt đó xuất hiện lực bộc phát đã là rất mạnh, nếu như lại tiếp tục trổng tăng thêm hơn nữa thì sao đây? Áng ốc rất ít nói chuyện đột nhiên nói. Nếu có 6 giây cung hợp nhất là có thể sát thần rồi. 12 giây cung hợp nhất có thể diệt thần cách cấp 1. Vượt qua 14 giây cung thì thần vương cũng khó ngăn cản. Ba đại thần vương đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Chu Duy Thanh. Mộng Tấn Bạch đều muốn đạt đến trình độ 14 giây cung, không biết còn muốn bao nhiêu năm. Thế nhưng là vị trước mặt này thì sao? Nếu hắn dưới nhẫn tâm đem thể châu mình sửa lại thì sao? Khách khách, rất khó, rất khó. Dùng thực lực ta bây giờ muốn kéo ra 14 giây cùng đều rất khó. Ta còn muốn phế bỏ y châu chính mình đây này, muốn chuyên tu lại thể châu. Toàn bộ hệ thống thể châu tất cả đều muốn xây dựng lại. Cái này hơn nữa phải có thời gian hồi lâu mới có thể làm được. Ta còn chưa có suy nghĩ kỹ có muốn thử nghiệm hay không đây. Cho nên ta cũng đã nói, đứa nhỏ mộng tấn bạch này đã cho ta một cái mạch suy nghĩ mới. Đó chính là truy cầu lực công kích cực hạn. Trường cung uy đột nhiên nghiêm mặt nói, ta xem có thể được đấy. Sao cơ? Chu Duy Thanh không nghĩ tới vị lão đại này vậy mà sẽ tỏ vẻ ủng hộ. Trường Cung Uy trầm giọng nói, thần giới chúng ta trước mắt thần vương có nhiều, ai cũng có sở trường riêng, nhưng muốn nói chi cầu cực hạn là một người đều không có. Dựa theo lý luận mà nói, ngươi nếu như chỉ tu luyện thể châu mà nói, có thể đạt đến bao nhiêu giai cùng? Chu Duy Thanh thành thành thật thật mà nói, dựa theo ta suy tính nhiều nhất có thể đạt đến 17 giai cùng. Nghe những lời này của hắn, Ngay cả ánh mắt Lôi Tường cũng bắt đầu có chút lập lờ rồi. Mộ cung 17 giây cung là cái khái niệm gì? Bọn họ đều là thần vương, từ uy lực mộng tấn bạch vừa rồi bắn ra một cung 2 giây, bọn họ có thể đại khái đoán ra cường độ của một cung 17 giây. Lôi Tường tự hỏi ngay cả khải giáp cường thần của chính mình chỉ sợ ngăn cản không nổi. Coi như là long thần tiềm năng lớn nhất bên trong thần vương, có thể ngăn cản được hay không đều là không biết đường nào mà lần. Chu Duy Thanh vội vàng giải thích, "Làm không được đấy, các ngươi chớ lo lắng." Ta coi như là tu luyện tới một cung 17 giây cũng không có khả năng kéo ra đến 17 giây cung. Ta có thể kéo ra 14 cây giây cung cũng đã là cực hạn. Trường cung uy hỏi. Nếu như chúng ta nhiều người giúp ngươi thì có khả năng không? Chu Duy Thanh trần chờ một lát, về sau nói. Nếu như là không tiếc một cái giá lớn mà nói, đó vẫn là có khả năng đấy. Cụ thể phát huy ra cái dạng uy lực gì ta cũng không biết. Nhưng mà một cung 17 giây bắn một lần, ta đoán chừng tất cả thể châu đều muốn một lần nữa tu luyện lại. Trưởng cung uy nói: Có thể được đấy. Thủ đoạn công kích cực hạn là vũ khí tính uy hiếp. Tương lai nếu như chúng ta thật sự hướng phương hướng thần tinh để phát triển, không biết sẽ gặp được cái dạng nguy hiểm gì. Long thần cùng thần long dưới vực đã từng cường đại như vậy, tại thời điểm hướng lấy cấp độ thần tinh mà phát triển cũng đã hỏng mất. Chúng ta có thêm một ít ác chủ bài vẫn là vô cùng cần phải có đấy. Ta nghĩ là ngươi hẳn là hướng về cái phương hướng này phát triển đi. Nhưng mà ngươi nếu như thay đổi phương thức tu luyện mà nói, Lực phòng ngự sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Chu Duy Thanh gật gật đầu nói, đó là khẳng định, nếu như chuyên tu tại công kích, phòng ngự tự nhiên sẽ biến mất. Trường Cung Uy lập tức nói ra, không sao, về sau ngươi hãy ở một chỗ cùng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi chuyên tâm tu luyện là được. Ánh mắt Chu Duy Thanh thoáng có chút lập lờ. Ta nhưng vẫn còn lo lắng một lát, hắn bây giờ có được năng lực như bây giờ là không dễ, thật sự muốn sửa lại hắn quả thật có chút không nỡ bỏ. Trường cung uy có chút cười nói, cũng không vội ở nhất thời, sau khi Đường Tam trở về ngươi lại quyết định cũng được. Hắn biết, Chu Duy Thanh tín nhiệm nhất kỳ thật vẫn là Đường Tam. Đường Tam chuyển thế trùng sinh, tuy rằng không biết có thể trùng tu trở về được hay không, nhưng mà hắn nghĩ Đường Tam nhất định có thể làm được. Đường Tam là có đại khí gia thân, vô luận gặp được cái khó khăn gì, đều nhất định có thể vượt qua. Hắt xì. Ở một cái tinh cầu, ở một chỗ nào đó, một tên bé trai gầy yếu hắt hơi ra một cái rất lớn. Ta thật sự đáng thương nha. Ta thật là thê thảm. Ta làm sao lại trùng sinh tới nơi này, còn phải đi uống sữa heo nái thế này, ta muốn uống sữa của tiểu vũ cơ. Cuộc thi vẫn còn tiếp tục. Một mũi tên này của Mộng Tấn Bạch, chẳng những đánh chết hai người, cũng làm điểm tích lũy bản thân bạo tăng, cũng để cho tất cả đệ tử ban đầu núp ở phía xa quan sát nhanh chóng bỏ chạy mất dép. Đúng vậy, chính lực quá đáng sợ, đây quả thực là đáng sợ. Đây là cuộc thi năm nhất sao? Tại sao có thể có tồn tại cường đại như vậy? Mộng Tấn Bạch thoáng nghỉ ngơi điều chỉnh một lát, không có chờ mình hoàn toàn khôi phục, hắn cùng Lăng Vũ Mặc tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng Mộng Tấn Bạch cường thế bắn chết ảnh thứ lôi nghĩa khải, nhưng không hề nghi ngờ lá bài tẩy của hắn cũng tiếp theo hiện ra rồi. Hắn cũng không nghĩ là một mũi tên thật có thể đủ sức uy hiếp tất cả mọi người. Người sáng suốt một chút chắc chắn hiểu được Hắn bắn ra mũi tên này nhất định phải trả giá không nhỏ. Hắn lúc này khôi phục bản thân rồi hãy nói, khẳng thi tiến hành đến thời điểm này, thực lực yếu kém khẳng định cũng đã bị loại bỏ rồi, còn lại là thực lực mạnh mẽ hoặc là đoàn đội lớn. Lúc này trong khu thi đấu cũng là đã yên tĩnh hơn. Được Lăng Vũ Mặc phụ trợ, Mộng Tấn Bạch khôi phục nhanh chóng. Có Quang Chi Dụ cùng thần chi chúc phúc trị liệu khôi phục đúng là nhanh hơn nhiều. Mộng Tấn Bạch hiện tại càng ngày càng cảm thấy, Lăng Vũ Mặc là một đồng bạn coi như không tệ. Không lâu về sau, khu vực cuộc thi lại bắt đầu một lần nữa co rút lại. Khu vực an toàn lại rút nhỏ không ít, hơn nữa chính là dùng hạp cốc làm trung tâm co rút lại. Nhưng lại để cho Lăng Vũ Mặc cùng Mộng Tấn Bạch có chút kinh ngạc là, bọn họ đã đổi một điểm cao khác ẩn núp, cho dù là mới luân phiên khu vực co rút lại, về sau vị trí của bọn hắn đã bại lộ. Nhưng cũng không có một tên đệ tử nam nhất nào chạy đến công kích bọn họ. Trung quanh hạp cốc tựa hồ không có người đến, lộ ra yên tĩnh thần kỳ. Đợi mãi đến lúc khu vực cuộc thi lại lần nữa co rút lại, như trước không nhìn thấy tung tích học viên khác. Ngược lại là hai cái điểm đỏ khác đang hướng về phương hướng hấp cốc tới gần. Lăng Vũ Mặc có chút nghi ngờ nhìn về phía bên người Mộng Tấn Bạch hỏi. Tại sao lại không có ai nhỉ? Lông mày Mộng Tấn Bạch nhíu chặt, nếu như nói khu vực cuộc thi lần lượt co rút lại, bọn họ cũng sẽ hiện ra trên địa đầu. Mà bọn hắn cũng không có thay đổi vị trí, vậy mà các học viên không thể tìm được bọn họ sao? Cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói số lượng đệ tử còn lại đã rất ít rồi. Nhưng mà điều đó không có khả năng. Cuộc thi loại hình thức này tại trước khi co rút lại đến một khu vực cuối cùng. Dường như có rất ít khả năng xuất hiện tình huống đại bộ phận đệ tử bị diệt. Hiện đang thi khu vực đã thu nhỏ lại đến chỉ có một phần ba ban đầu. Bên ngoài toàn bộ khu vực cuộc thi đều sắp tiếp cận hạp cốc bên này. Không thể nghi ngờ khu vực cuộc thi sẽ tiếp tục co rút lại, thẳng đến cuối cùng chiến đấu chấm dứt. Khi khu vực cuộc thi co rút lại một lần nữa, Lăng Vũ Mặc cùng Mộng Tấn Bạch rút cuộc thấy được hai đạo thân ảnh. Nhưng mà cũng không phải đệ tử bình thường, mà là hai cái thân ảnh bọn họ quen thuộc. Hai cái thân ảnh chữ đỏ hết sức bắt mắt, trên đỉnh đầu con số màu đỏ đều có hơn 100 điểm. Ngược lại không phải là bởi vì là bọn họ đều đánh chết nhiều đệ tử như vậy, trong đó còn có từ trên người đệ tử đánh chết đạt được điểm tích lũy. Nhìn thấy Đợi Oánh cùng Y Thần xuất hiện, Lăng Vũ Mặc nhịn không được nhìn về phía Mộc Tấn Bạch bên người hỏi: "Sự lý sao đây?" Chẳng qua là Mộc Tấn Bạch thoáng do dự một lát, ánh mắt liền trở nên kiên định lên. Toàn bộ trường thi không được bình thường. Trước hết hội hợp cái đã. Không chừng bọn họ đang nhắm vào chúng ta. Nói xong hắn đã đứng người lên, hướng về Y Thần cùng Đối Oánh phất phất tay. Y Thần cùng Đối Oánh tìm được Mộc Tấn Bạch cùng Lăng Vũ Mặc cũng không phải chuyện khó khăn. Căn cứ địa đầu biểu hiện, bọn hắn cũng không đổi vị trí. Như vậy nếu còn tìm không đến đó mới là kỳ quái. Đã có 4 người hội hợp lại. che dấu tại một trên một cái quả núi nhỏ. Y Thần chủ động hỏi, "Không đúng, các ngươi bên này có nhiều người thế sao?" Nhìn số điểm trên đỉnh đầu Mộng Tấn Bạch đối oánh đều có ít điểm tích lũy hơn, trong lòng của nàng kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. "Tên Mộng Tấn Bạch này lợi hại nha." Mộng Tấn Bạch không chút do dự nói ra, "Chúng ta ở chỗ này đã ba vòng không nhúc nhích cho nên các ngươi mới có thể trực tiếp tìm đến đây. Trong ba vòng này các đệ tử năm nhất cũng không có xuất hiện, cái này là không bình thường." Thời điểm chúng ta trước đó đánh chết đối thủ, vẫn là đã bại lộ qua đấy. Chúng ta tính toán một lát tổng cộng còn có bao nhiêu đệ tử. Bốn người hai mặt nhìn nhau, bốn người bọn họ cộng lại, điểm tích lũy chừng 350. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái số lượng cực kỳ đáng sợ. Tổng cộng một nghìn đệ tử, một phần ba điểm tích lũy đều ở đây rồi. Cái này còn không có tính những điểm tích lũy người bị đào thải mang đi. Nhớ lại một lát trước đó đánh chết những học viên kia mang theo bao nhiêu tích lũy. có thể đại khái tính ra trước mắt còn lại bao nhiêu đệ tử. Bốn người tính toán từng cái, một lát sau Mộng Tấn Bạch Long mày cau lại nói: "Tính cả những điểm tích lũy mà những người bị loại mạng theo, ta cảm thấy còn dư khoảng 200 học viên mới đúng. Tại trong thời gian 3 vòng chẳng những ta cùng Vũ Mặc không có gặp được ai cả, cái này không được bình thường." "Đúng vậy, bắt đầu từ vòng thứ 3, đội oánh cùng Y Thần cũng không có gặp lại học viên khác, những học viện con thừa như là biến mất." Hai mặt nhìn nhau, Lăng Vũ Mặc có chút hoảng sợ nói: "Chúng ta đã bị chú ý rồi sao?" Mộng Tấn Bạch khóe miệng co giật rồi một lát, "Những học viên này còn rất thông minh đấy, nhất định là có một ít học viên thấy được tình huống chiến đấu của chúng ta." Sau khi chạy trốn về sau nhanh chóng thông tri cho người khác, tại ở bên trong đệ tử còn lại hẳn là còn có đệ tử hy vọng tương đối cao, có thể đem những đệ tử còn lại tổ chức, tụ tập cùng một chỗ, chuyên môn đối phó với chúng ta. Căn cứ quy tắc cuộc thi, khu vực cuộc thi sẽ không ngừng thu nhỏ lại, Nói cách khác, cuối cùng tất cả mọi người người tụ tập tại một chỗ mà chiến đấu, biến thành đại hỗn chiến chính thức. Mà không có không gian, chúng ta cũng không có cơ hội phân tán đánh chết của bọn hắn. Bọn họ đây là buông tha cho cơ hội thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy đằng trước. Đều muốn trước tiên đem bốn người chúng ta đánh chết bị loại, sau đó lại tiến hành quyết chiến cuối cùng. Cho nên, bọn họ hẳn là cùng nhau che giấu tại một chỗ. Đợi đến lúc bốn người chúng ta hội hợp, sau đó. Hắn vừa nói đến đây, Hồn đạo dụng cụ thông trên cổ tay tin liền bắt đầu chấn động, co rút lại đã bắt đầu. Mà lúc này bốn người bọn họ đang tụ tập ở một chỗ, trước người là rừng rậm, sau lưng là hạp cốc. Cũng đúng lúc này, xa xa trong rừng cây từng đạo thân ảnh bắt đầu hiển hiện. hiện. Tứ đại trứng màu chữ đỏ tại trên địa đồ thật sự là quá bắt mắt rồi. Các đệ tử năm nhất mặc đồng phục sử lai khắc học viện dùng phương thức nửa vây quanh từ trong rừng cây đi ra, hướng đi về bốn người bọn họ. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải nhanh. Nhưng trong lúc vô hình có loại cảm giác áp bách, Mộng Tấn Bạch quay đầu nhìn về phía ba người khác nói ra: "Từ bên trên lý trí mà nói, biện pháp tốt nhất của chúng ta hiện tại là tiêu diệt đối phương, nhưng chuyện này cũng rất khó. Ta có một biện pháp, trước hết để cho Vũ Mặc tiêu diệt ta. Dù là chẳng qua là một nửa điểm tích lũy, ta đây cũng rất nhiều. Sau đó ba người các ngươi tốt nhất là công kích lẫn nhau giết chết đối phương. Như vậy điểm tích lũy không có quá tổn thất nhiều. Chúng ta bốn người sau khi ra ngoài" Điểm tích lũy của Vũ Mặc Hàn là nhiều hơn chút, mà còn lại tất cả đệ tử tụ tập ở một chỗ đã mất đi mục tiêu bốn người chúng ta tất nhiên sẽ đại loạn đấu. Cuối cùng có điểm tích lũy có thể vượt qua chúng ta hay không thật đúng là khó mà nói, hoặc là bốn người chúng ta tấn công giết lẫn nhau, cũng có khả năng lớn nhất bảo toàn điểm số. Câm miệng. Đợi oánh tức giận mà quát hắn nhưng lại, sau đó rút ra trọng kiếm sau lưng. Ethan cũng đứng người lên, có chút cười nói. Giác tình hệ chúng ta có một cái là áp lực chính là động lực. tại bên trong áp lực mà thức tỉnh. Không phải đánh một lát, chưa đánh làm sao biết kết quả. Dùng địa hình hạp cốc bọn họ chưa hẳn có thể vây được chúng ta. Lăng Vũ Mặc nhìn bọn họ một chút, nhìn lại một chút Mộng Tấn Bạch nói: "Ta sao đều được, nghe theo các ngươi." Mộng Tấn Bạch ho khan một tiếng nói: "Ta vừa mới nói chính là phân tích từ bên trên lý trí, nhưng trên thực tế chúng ta còn trẻ, chúng ta có nhiệt huyết. Cứ duy trì như vậy là được rồi." Nói xong trên cổ tay hắn Thề Châu đã ngưng hình. Trường cung xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Mộng Tấn Bạch hít sâu một hơi, trên người hào quang lưu chuyển. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hai dây cung được hắn lấy ra. Khi Mộng Tấn Bạch kéo ra dây cung, lập tức đội oánh cùng Y Thần hầu như đều là vô thức về phía hai bên tránh ra. Bọn họ có thể rõ ràng mà cảm nhận được, giờ khắc này Mộng Tấn Bạch phát ra khí huyết chi lực mạnh mẽ đến cỡ nào. Phía trên dây cung truyền đến đấy là lực uy hiếp cường đại. Hai người liếc nhau đều có chút cảm giác chấn kinh. Một đạo hào quang thần chi chúc phúc trực tiếp chiếu rọi tại trên người Mộng Tấn Bạch, còn có quang chi giúp. Lăng Vũ Mặc cùng Mộng Tấn Bạch phối hợp thời gian dài như vậy, cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. "Đến đây đi." Quang mang trong mắt Mộng Tấn Bạch sáng rực. Tiếp theo trong nháy mắt, trong tay hắn kéo dây cung bỗng nhiên buông ra. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bên người bốn người một hồi cuồng phong xẹt qua. Cái mũi tên kia cơ hồ là lập tức đã đến đối diện Đó là một nhánh tiểu đội 7 người, phía trước tiểu đội là một gã nam sinh thân hình cao lớn cầm trong tay tấm thuần, ở trên đầu có con số 15, ý nghĩa là hắn đã có 15 điểm. Phía sau hắn 6 gã đồng đội xếp chữ A, được hắn dùng tấm thuần ngăn ở phía sau. Năm cái hồn hoàn lóe ra hào quang, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Hắn tên là Lại Tuấn Thần, thực lực của hắn đã tiếp cận lục hoàn, lần này trong kế hoạch đối phó với tứ đại chữ đỏ, hắn là một trong 8 gã đội trưởng. Khi tin tức ảnh thứ Lôi Nghĩa Khải bị đánh chết truyền ra, Các học viên năm nhất đã biết rõ tứ đại chữ đỏ chỉ sợ rất khó đối phó. Trong bọn họ có một số người lúc trước cũng đã tổ chức thử rồi. Có mấy chục người phát khởi tấn công đối với Y thần cùng đối oánh, nhưng kết quả đều là không công mà về. Bọn họ ý thức được, nếu như không giải quyết tứ đại chữ đỏ này, cuối cùng bọn họ nếu muốn được thứ hạng cao cũng khó. Mà thân phận tứ đại chữ đỏ hiện tại bọn họ cũng đã biết, chính là bốn gã đệ tử lúc trước được đặc chiêu mang đi. Tất cả mọi người là đệ tử năm nhất thực lực sai biệt như thế nào sẽ lớn như vậy. Không cam lòng là khẳng định, nhưng đồng thời các đệ tử năm nhất khác cũng có cùng chung mối thủ. Xa xa bọn họ thấy được tứ đại chữ đỏ, bốn người này vậy mà không có trước tiên hướng trong hạp cốc đạo tổ. Lại tuấn thần cầm thuần đi đầu lòng cảnh giác rất mạnh, hắn trước tiên liền phóng xuất ra tấm chắn võ hồn của mình, bảo vệ đồng bạn sau lưng. Nhưng khi hắn tiến lên có loại cảm giác lưng lạnh cả người, da đầu tê dại. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền thấy được một đạo bạch quang một đạo bạch quang tựa như tí chớp, mà hắn chỉ kịp làm đấy chính là nhanh chóng co lại thân thể, đem tấm thuần ngăn cản trước người. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối là không có may mắn. Luận phòng ngự năng lực, lại tuấn thần mặc dù chỉ là ngũ hoàn hồn sư, nhưng phòng ngự còn tại phía trên lục hoàn. Thế nhưng là hắn đối mặt chính là lực lượng cực hạn chân chính trên ý nghĩa, hơn nữa là lực lượng cực hạn chồng tăng thêm. Tại lúc bạch quang cùng tấm thuần va chạm, lập tức hảo quang nổ rộng. Đệ tử khác trung quanh nhìn thấy chính là một đạo bạch quang lập tức nổ bung. Bạch quang kinh khủng hóa thành sóng khí trong tích tắc liền đem bảy người kia cắn nuốt, không có để lại một tia dấu vết. Lực trùng kích mãnh liệt kia làm mười mấy tên đệ tử trung quanh thân hình lảo đảo. Bọn họ cho dù toàn lực phòng ngự, vẫn có mười mấy người đã bị sóng xung kích ảnh hưởng, chịu trình độ bị thương khác nhau. Vòng vây vượt qua 250 người bỗng nhiên đình chỉ co rút lại. Cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại trong lòng mỗi người. Cứ việc bọn họ cũng đều biết tứ đại chữ đỏ thực lực cường hãn vô cùng, đã có trên trăm tên đệ tử trực tiếp chết tại trong tay bọn họ. Thế nhưng là biết là một chuyện, chính thức đối mặt, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Khoảng cách của song phương ít nhất còn có 800 mét, tại bên ngoài 800 mét bắn ra một mũi tên liền hủy diệt tiểu đội 7 người. Cái này mang cho bọn hắn chủng kích tâm lý là thập phần cực lớn. Đúng lúc này, một gã thiếu niên đột nhiên rơi đại kiếm trong tay lên, hét lớn một tiếng. Công kích. Vừa hết xong hắn đã trước tiên nắm chui trọng kiếm to như cánh cửa ngang nhiên lao ra. Chút ít đệ tử giờ mới phản ứng tới. Có thể chiến đấu đến thời điểm này đều là đệ tử ưu tú của năm nhất. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này bọn họ đã không có đường lui. Thời điểm này lui về phía sau chính là ngu ngốc. Đối phương rõ ràng cho thấy am hiểu công kích từ xa. Bọn họ chỉ có về phía trước mới có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ. Một mũi tên này của Mộng Tấn Bạch không chỉ là trấn kinh đối thủ, đồng thời cũng rung động đồng đội. Ý niệm đầu tiên trong đầu Y Thần và Đới Oánh chính là, ta có thể đỡ nổi sao? Đúng vậy, một kích như vậy một bọn họ có thể đỡ nổi sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết, chỉ có thử qua mới có thể biết. Nhưng hai người đều hiểu được, nếu như Mộng Tấn Bạch như vậy, nhất định không thể cho hắn cơ hội tập trung vào mình. Mộng Tấn Bạch bắn ra, trên người có Lăng Vũ Mặc tăng thêm các loại kỹ năng tăng phúc, Mộng Tấn Bạch vẫn là sắc mặt một mảnh trắng xám. Chạy mau. Hắn quát khẽ, quay người bỏ chạy. Trường cung trong tay cũng nhanh chóng thu vào. Lăng Vũ Mặc cùng hắn phối hợp đã có một đoạn thời gian, quang chi vũ càng không ngừng xuống tại trên người hắn, vì hắn giảm bớt đau đớn bên trên thân thể. Bốn người không có dừng lại, nhanh chóng hướng trong sơn cốc lui lại. Phần truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, Sử Lai Khắc Thiên đoàn đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.